Lăng Thiên truyền thuyết, tác giả, phong Lăng Thiên hạ, người làm vô hối, nghe phần mới nhất tại audio canh chương 141 Kết bái Huyên để nói đến đây Lăng Thiên ngừng lại một chút, không nói gì nhìn sắc mặt Diệp Kinh Trần Thấy hắn có chút thất vọng, mất mát lại có chút xấu hổ khiến cho trong lòng Lăng Thiên có chút áy náy hao tổn tâm cơ đi tính kế một vị thế ngoại cao nhân vậy có phải hay không hơi quá phận. Nhưng việc đã đến nước này rồi thì Lăng Thiên không thể hối hận được nữa. Hơn nữa chỉ là do thám tin tức mà thôi. Cũng không đối với Diệp khinh Trần chút bất lợi nào. Nghĩ như vậy nên Lăng Thiên thoải mái hơn tiếp tục nói. Nhưng Lăng Thiên hận gặp tiên sinh quá muộn, không thể cùng tiên sinh nói chuyện trắng đêm được. Nếu như tiên sinh không chây lăng thiên mạo mùi xin mời tiên sinh đến phủ một lần. Cùng bình phẩm rượu ngon khắp thiên hạ, nói chuyện trắng đêm. Vừa nghe lăng thiên nói vậy diệp khinh trần có chút mừng rỡ. Nghe được câu nói bình phẩm rượu ngon của thiên hạ thì vẻ buồn bực đảo mắt liền biến mất không thấy đâu. Cười lớn nói, cần gì nói thế. Có thể được công tử mời thì diệp mố cao hứng còn không kịp Thật ra diệp mố rất hân hạnh mới đúng. Trong lòng cao hứng nên Diệp Kinh Trần tự động thay đổi xưng hô từ tự, tự xưng lão phu giờ thành Diệp mốt. Trong lúc vô tình đã xem Lăng Thiên như là đồng bối đang nói chuyện mà không còn xem như là một hậu bối nữa. Lăng Thiên cười đầu tiên là đứng lên cầm lấy bảng hiệu của Diệp Kinh Trần đặt ở cửa nói. Tốt quá! Hôm nay vãn bối đành phải cầm chiêu bài của tiền bối xem thử có thể đem sinh ý đến nhà không. Vãn bối cũng muốn phát lợi một phen. Vài cọng dâu dưới cầm Diệp Kinh Trần run dậy Không phải chứ Nếu đưa vị công tử phóng đáng nhất cầm chiêu bài của ta Sợ rằng sau này Diệp mố tại thừa thiên khó có thể kiếm cơm được rồi Ha ha ha Tiểu hương đệ Ngươi đang chặt đứt tài lộ của ta hả Sau này Diệp mố không có bạc mua rượu uống Thì sẽ đi đến phủ tìm ngươi vậy Ha ha Tiền bối muốn đến bao lâu cũng được Vãn bối sẽ đợi Chỉ sợ miếu lăng ra quá nhỏ nên vị tôn đại Phật này không muốn vào mà thôi Lăng Thiên cười hì hì trả lời Lời nói hai người đều mang theo sự cười đùa nhưng trong đó lại thật thật giả giả Nếu biến đùa thành thật là một điều khó vô cùng Lăng Thiên và Diệp khinh Trần nhìn nhau cười to một trận Sau khi cười xong Diệp khinh Trần đột nhiên nói Công tử, chúng ta xưng hô như vậy cũng rất khó phân biệt được Nếu hương để không chê lại để mắt đến thầy tướng như ta thì không bằng sau này hãy gọi ta là lão ca ca đi Ta gọi ngươi là tiểu hương đệ liền được Lăng thiên bật cười Tiểu đệ sớm đã có ý nghĩ này rồi Chỉ sợ lão ca ca là thế ngoại cao nhân khinh thường kết giao với người hồng trần thế tục này thôi Giờ vậy nên vẫn không có mở miệng Lão ca ca nói vậy đúng với ước nguyện trong lòng tiểu đệ rồi Ha ha ha Diệp Kinh Trần mừng rỡ thổi sâu mép trợn mắt lên. Nói bậy, lão ca ca ta há có thể là đám người kia được. Lăng thiên Cuống quyết xin lỗi nhưng trong lòng lại thầm nghĩ. Ngươi không cần khiêm nhường. Trước kia ngươi thuộc nhóm người đó. Nếu không phải vò rượu ngon siêu phẩm của ta giữ lại sợ rằng ngươi đã sớm biến mất vô ảnh vô tung rồi. Thấy Lăng thiên xin lỗi thái độ có chút thành khẩn Diệp khinh Trần mới cười. Tiểu Hương để cũng không cần khách khí làm gì. Ha ha ha. Hơn 10 năm lão ca ca gặp không ít người nhưng đều tự cao tự đại cả ngày ngồi dưới giếng nhìn trời. Nếu không phải hôm nay đến Thừa Thiên thì không biết trong thiên hạ lại có được nhân vật đa tài như Tiểu Hương Đệ đây. Tuy Thừa nhận sai lầm nhưng trong lời nói lại có mấy phần cô tịch. Lăng Thiên cười cười thấy Diệp Kinh Trần không e dè nhận điểm này đủ thấy hắn là người quang minh lỗi lạc ra sao. hào cảm trong lòng đối với Diệp khinh Trần lại tăng thêm vài phần Hai người rời khỏi căn phòng đó Đám hộ vệ đã đứng bên ngoài phong người hành lễ Âm thanh kinh động đến Lăng Thần và Ngọc Băng Nhan đang ở một gian phòng khác nên hai nàng cũng đi ra ngoài Tâm tình Lăng Thiên vui vẻ thân thể chợt lùi lại đem Diệp khinh Trần đi phía trước mình rồi cười dài nói Vị Diệp tiên sinh này bắt đầu từ ngày hôm nay chính là huyên trưởng kết bái của Lăng Thiên ta mọi người sau này gặp cũng phải cung kính như với ta vậy lời vừa dứt thì mọi người ngoại trừ lăng thần ra đều lộ những vẻ mặt khác nhau cảm thấy ngoài ý muốn nhất là đám hộ vệ đều cho rằng thiếu gia bị điên rồi với thân phận cao quý vậy lại đi nhận một tên lừa gạt trên giang hồ làm huyên trưởng đặc biệt là hộ vệ của ngọc phủ đều cho rằng tên hoàn khố này bị một tên giang hồ đầu độc Chẳng qua dù sao cũng chỉ là một tên hoàn khố bị lừa gạt thì cũng không tính là chuyện lớn gì. Nhưng bọn họ cũng không thể nói ra ngoài. Nếu không lăng thiên thẹn quá hóa dẫn đánh mình thì bản thân mình không phải bị oan đến chết sao. Đám người này đều mang bộ dáng lạnh nhạt như đang xem đám hổ về lăng ra liền khom người thi lễ. Diệp tiên sinh mạnh khỏe, Diệp khinh trần không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh mỉm cười đáp lễ lại. Lăng thần mỉm cười hiển nhiên nàng đã chuẩn bị cho kết quả này rồi Mà vẻ mặt của Ngọc Băng nhan Lại như đang nghĩ đến một người nào đó Hành động này của thiên ca Phải chăng có dụng ý khác Chẳng lẽ vì thầy tướng Giang Hồ này Là một phong trần dị nhân Lăng thiên vung tay Hồi phủ Đám hộ vệ liền tản ra đi trước mở đường Diệp Kinh Trần cố ý đi lại phía sau Nắm tay áo Lăng thiên nói nhỏ Tên tiểu tử bại hoại Lão ca ca biến thành huyên trưởng kết bái của ngươi khi nào mà sao ta lại không biết Lăng thiên cười lớn Lão ca ca Người bảo để gọi là lão ca ca Người lại gọi ta là tiểu huyên đệ Hai chúng ta không phải là huyên đệ ruột thịt Không phải kết bái huyên đệ thì là cái gì Diệp Kinh Trần ngạc nhiên nhưng hắn cảm thấy lăng thiên có chút cứng từ đoạt lý Nhưng hết lần này đến lần khác hắn lại không tìm được chỗ nào sai Suy nghĩ một lúc lâu mói nói Với nhân phẩm, tài trí và học thức của tiểu hương đệ nếu kết bái hương đệ thì lão ca ca này lại với cao rồi Chẳng qua, chẳng qua cái gì Chẳng lẽ lấy thân phận cao nhân của lão ca cũng muốn thắp nhang đốt đuốc ba khấu chín bái sao Nam tử hán đại trưởng phu nói một lời tứ mã nan truy Nói hương đệ là hương đệ Nhật nguyệt làm bằng thiên địa làm chứng Sao lại quan tâm nhiều huy của lề mề chậm chạp ấy được? Nếu lão ca ca gọi ta là tiểu huyên đệ thì người là lão ca ca của ta. Đây là điều hiển nhiên rồi thì còn cần lý do gì nữa? Thấy Diệp khinh Trần cứ từ chối lăng thiên đành phải mỉm cười cắt ngang hắn. Nói ra những lời này làm cho Diệp khinh Trần không còn đường tránh né nào. Kỳ thực Diệp Kinh Trần không có ý tứ này nhưng nghe Lăng Thiên nói vậy cũng hiểu được nếu bản thân cứ tiếp tục từ chối thì cũng hơi thái quá. Liền cười lớn huynh đệ, xem ra miệng lưới ngươi lời hại đi. Thầy tướng áo xanh Diệp Kinh Trần là nhân vật như thế nào? Hắn tự nhiên hiểu rõ Lăng Thiên làm vậy là cố ý đưa mối quan hệ hai người chói chết lại một chỗ. Khó có thể nói lơ. A. Quy! Quy! Cơ! Oh, ý tứ lợi dụng gì mình nhưng hắn lại phát hiện trong lòng mình đối với một vị huyên đệ vừa mới xuất hiện này lại vui mừng vô cùng Không một tia phản cảm nào cả Diệp khinh Trần hơn nửa đời đều cô độc, một mình đi khắp giang hồ Mặc dù có vận may lớn gặp được minh sư tu luyện thành một thân võ tông tuyệt đỉnh lại có rất nhiều bản lính riêng Ngay cả chỉ với xem tướng thôi thì thiên hạ khó có ai vượt qua hắn Nhưng sâu trong lòng hắn lại có rất nhiều sự cô độc thê lương không nói nên lời Mặc dù biết rõ Lăng Thiên đang có ý tứ lợi dụng mình Nhưng đột nhiên bản thân lại có nhiều hơn một người thân Thì trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác ập án khác lạ Lăng Thiên đột nhiên dừng lại Từ khi hai người gặp nhau đến hiện tại thì đây là lần đầu tiên hắn chỉnh trọng nhìn vào mắt Diệp Kinh Trần Đôi mắt hắn lộ ra sự chân thành vô cùng Lão ca ca Hành động này của tiểu huyên để nếu nói không có tâm tư bên trong sợ rằng lão ca không tin. Cho dù là tiểu đệ cũng không tin được. Nhưng vô luận là lão ca ca có tin hay không tiểu đệ có một câu nói. Nếu tiểu đệ xem người không vừa mắt thì cho dù đó là võ lâm chí tôn. Đối với tiểu đệ có giá trị lợi dụng lớn vô cùng nhưng hai chữ lão ca này tiểu đệ vẫn khinh thường không thèm gọi làm gì. Đường xa cần chín ngựa. Lâu ngày gặp người hợp tâm, mong rằng lão ca ca sẽ xem hành động của tiểu đệ để, để chứng minh tình cảm kết nghĩa hôm nay. Diệp khinh Trần động Dung, hắn thấy rất rõ sự chân thành trong ánh mắt của Lăng Thiên. Diệp khinh Trần biết mấy câu này của Lăng Thiên đều là lời nói tận đáy lòng của hắn. Không nhịn được cảm động nói, tiểu huynh đệ, ta đương nhiên tin người chứ. Lão ca ca cả đời nhìn qua vô số người nên tự tin không nhìn lầm ngươi đâu Nhân ngôn vi tín Không có tin tưởng thì sao có thể đứng giữa nhân gian đây Hai người nhìn nhau cười lớn Khi hai người đi ra khỏi tiểu quán thì mặt trời ở phương Tây chỉ còn lại một đám mây đỏ Bất chi bất giác đã ở trong tiểu điếm này hơn nửa ngày Lăng thiên thấy Ngọc Băng nhan cúi đầu đi sau lưng mình không nói lời nào Lâu lâu ngẩng đầu thì thấy được ánh mắt tràn đầy u oán Trong lòng vừa chuyển liền hiểu rõ Nên hắn cố ý đi chậm lại vài bước sóng vai cùng đi với nàng Ngọc băng nhan thấy hắn liền chu miệng hử một tiếng quay đầu đi chỗ khác Lăng thiên cười nói Ai làm sao vậy Một đóa hoa mẫu đơn sao lại nở rộ lên cái miệng nhỏ nhắn của tiểu mùi mùi ta vậy Mặc dù đẹp nhưng lại mọc không đúng chỗ rồi Đến đây để ca ca hái xuống cho Nếu không đợi lúc về nhà Lăng Thần lại lấy cắm bình đó. Vừa nói vừa vươn tay vuốt ve miệng của Ngọc Băng Nhan. Ngọc Băng Nhan miễn cưỡng tạo bộ dáng nghiêm mặt chụp lấy bàn tay của hắn, nhưng không nhịn được mở miệng cười hì hì. Thoáng nhớ lại không nên cười cũng không kịp nữa. Không khỏi hung hăng dậm chân, khói miệng lại cong lên lần nữa. Lăng Thiên cười, tiến đến bên cạnh tai nàng nói, "Nhan nhi, Tâm tư tương giao với nhau nên huyên thật không muốn để cho buổi vì huyên mà khó khăn nhưng buổi lại muốn làm khó huyên sao. âm thanh rất nhỏ chỉ đủ cho Ngọc Băng Nhan nghe thôi. Không có giải thích nhiều nhưng một câu nói ngắn thôi đã đi sâu vào trong lòng Ngọc Băng Nhan. Những lời này lọt vào trong tai Ngọc Băng Nhan thì nàng liền cảm thấy cả người nóng lên. Đôi mắt cũng muốn tràn lệ, mũi hơi cay cay. Thì ra là hắn lo lắng cho ta. Mặc dù Ngọc Băng Nhan sớm đã đoán được điều này nhưng khi Lăng Thiên nói ra vẫn cảm thấy một niềm hạnh phúc vô cùng không biết từ đâu tràn ngập trái tim. Ủy khuất, u oán vừa rồi biến mất không thấy đâu. Chỉ cảm thấy mình vui sướng muốn hát lớn. Nhìn thấy Ngọc Băng Nhan cúi đầu xuống nhưng đôi mắt lại len lén nhìn mình. Trong đôi mắt có thỏa mãn, thẹn thùng, vui vẻ, ngượng ngùng lại mang theo một vẻ xinh đẹp và một bố phong tình không nói nên lời khiến cho trong lòng lăng thiên rung động muốn ôm nàng vào lòng đột nhiên ngọc băng nhan hừ một tiếng cúi đầu nói huynh là vì muội sao muội chẳng muốn làm khó huynh đâu nói xong câu này ngọc băng nhan cảm thấy gò má mình nóng hơn tâm tình của tiểu nữ biểu lộ không giữ lại người ngọc không khỏi chậm chân lưu lại một làn gió thơm đi nhanh về phía trước huynh đệ Ngươi làm cho lão ca hứng thú đến trời rồi. Thầy tướng Diệp Kinh Trần Quán giận nói. Trở lại lăng phủ thì lăng thiên liền đưa Diệp Kinh Trần đến tiểu viện của chính mình. Phân phó lăng thần vài câu liền đi báo tin bình an cho phủ mẫu. Ra ra và nai nai. Điều này mỗi ngày phải làm. Sau đó ăn cần hỏi thân vài câu rồi đi thăm tần đại tiên sinh. Đối với sự khôi phục thân thể của tần đại tiên sinh trong lòng lăng thiên không dám buông lòng chút nào Tuổi già yếu đuối lại gặp phải đà kích trầm trọng như vậy không phải 2-3 năm là có thể khô được Nhìn thấy thân thể tần đại tiên sinh khỏe mạnh nhất là tinh thần cũng sung mãn hơn nhiều mới yên lòng Sau khi nói mấy câu liền vội vã trở về tiểu viện Ngọc Băng Nhan được lăng thiên nói vậy như đã bỏ được tảng đá lớn trong lòng Nàng cũng là người thông minh nên biết được bản thân không thích hợp Tham gia chuyện của Lăng Thiên liền trở về phòng nghỉ ngơi Đợi khi Lăng Thiên trở về tiểu viện thì Diệp khinh Trần sớm chờ không chịu được nữa rồi Lăng Thiên cười lớn Lão ca ca không cần vội Hôm nay nhất định phải uống thoải mái với Lão ca một trận Chẳng qua muốn uống rượu ngon phải tính tâm Tâm tư không ổn định thì cho dù là rượu ngon tuyệt thế cũng như nước lá thôi Vừa rồi chẳng lẽ lão ca đã quên Nói đến rượu rất ít thứ có thể tránh được ánh mắt tiểu đệ Chương 142 Tối dai tiểu thái hai người đồng thời cười to Ngay lúc đó Lăng thần mang theo mấy người tới Mỗi người trong tay đều cầm một hộp gỗ Kính cần đi vào trong phòng Nhẹ nhàng đặt xuống rồi cúi người hành lễ Sau đó lặng yên không một tiếng đồng lui ra ngoài Lăng thiên nói nhẹ Thần Nhi đi lấy chút thức ăn lại đây để chúng ta nhắm với chỗ rượu này. Lăng thần dạ nhẹ một tiếng rồi đi ra ngoài. Sau khi mấy cái hộp gỗ được đặt xuống, Diệp Kinh Trần liền cảm giác trong không trung đưa tới một mùi hương thơm nứt mũi. Chính xác là mùi rượu, vừa thanh nhã lại vừa nồng đậm. Khiến cho người ta có cảm giác suốt trần thoát tục nhưng lại cũng như lạc vào chốn hồng trần mê say. có thể nói đây là mùi hỗn tạp của rất nhiều loại danh tửu, nhưng không thể phân biệt được mỗi loại rượu trong đó. Ngửi được mà không thấy được, nghe được mà không cảm nhận được, chỉ có thể dùng từ thơm mát mà nói. Diệp Khi Trần cũng tự lấy làm hổ thẹn khi sống qua mấy chục năm rồi mà chưa được thưởng thức. Một chút định thần lại thì thấy tâm hồn thực sự rất sảng khoái. Nhìn lại thì có sáu cái hộp gỗ cả thầy, không hỏi cũng biết đây là sáu loại rượu thượng hào hạng mỗi hộp một loại Ngơ đến mình sắp được nhấm nháp mấy ngụm rượu siêu phàm thoát tục vô thượng dai những Mà có tới sáu loại liền Tâm cảnh vốn trầm bùn diệp khinh trần không khỏi lay động khiến cho chân tay nhất thời mất tự nhiên Hai mắt theo đó cũng đã chuyển dần từ mờ mịt say mê sang trạng thái chờ mong, không giấu được vẻ nôn nóng trong đó Cửa phòng mở ra Lăng thần bước vào mang theo một cái mâm thúy ngọc Trên đó là một cái đĩa bạc ngọc không lớn không nhỏ Trên đĩa là những viên tròn tròn Chỉ lớn hơn một chút so với viên đậu nành Màu hồng Ước chừng có khoảng trăm viên Diệp khinh Trần nhớ tới lúc trước Lăng Thiên có nói là mang đồ ăn tới nhắm với rượu này Không khỏi tò mò liếc nhìn cách đĩa Cũng thực sự rất muốn biết cuối cùng đó là món gì mà có thể xứng với những bầu rượu thượng hảo hạng này Nhưng là Vừa nhìn tới một cái Diệp khinh Trần không khỏi trợn tròn mắt Há hốc mồm Một hồi lâu không thể thốt nên lời Cái miệng vẫn há hốc Lưới cứng đờ cùng lúc quay theo cái mặt nhìn về hướng lăng thiên Một tay run rẩy chỉ lên bàn Giọng lắp bắp Ách huynh đệ Cái này Chính ngươi vừa mới nói Nhắm rượu với cái này Sao? Giọng nói tràn ngập vẻ không tin Nằm trình anh giữa cái đĩa bằng bạc ngọc hết sức tinh xảo kia Không phải là thứ gì xa lạ hay cao sang Mà chỉ là gần trăm Cổ lạc Lăng thiên nghe vậy mỉm cười gật đầu Không sai Giọng điệu dứt khoát chắc nịch tựa hồ như đó là điều hiển nhiên vậy Diệp Kinh Trần lộ rõ vẻ thất vọng Ngươi nhiệt tình mời ta đến phủ không phải chỉ đãi ta mấy cổ lạc sao Ngươi, ngươi cũng quá coi thường người khác mà Lão ca giờ ta đối rượu hay là khá <cười> hạ Cũng chỉ có thể nói là lão ca thiện ẩm thôi Không thể nói là uống rượu được lăng thiên giọng nói tràn đầy thâm ý Như vậy là sao, Diệp mố nghe có chút mù mờ Diệp khinh trần không khỏi vừa mực mình lại vừa buồn cười Lão tử cả đời uống rượu, tiểu tử nhà ngươi lại nói ta sẽ không uống rượu. Ta muốn nghe xem ý ngươi là gì. Cố ý làm như vô tình sửa lại cách xưng hô. Rộng đường thay đổi sau này. Nếu trả lời không vừa lòng ta. Hương để giao tình cũng chỉ có thể đến đây là phàm là người yêu rượu. Mỗi khi uống một loại thượng tửu đều là một loại hưởng thụ. Đặc biệt đối với những loại rượu siêu phàm thoát tục. Trong rượu có nhân sinh chua cay ngọt tựa như trong rượu có thế gian khổ cay Nhân sinh trăm vị, rượu cũng vì thế mà ra nhiều tư vị Trăm người uống rượu là trăm tâm tính khác nhau Do đó dù uống cùng loại rượu nhưng đánh giá của mỗi người lại khác nhau Lão ca có đồng ý vậy không? Lăng thiên chậm rãi mà nói, một trường thiên đại luận của hắn đã bắt đầu Diệp khinh Trần Cao Mày trầm tư, khẽ gật đầu Vì vậy dù có gọi là uống rượu, thử rượu, với tưởng khách cũng chỉ một yêu cầu giống nhau, đó là rượu. Bất cứ đồ nhắm gì, dù có cao lương mỹ vị thế nào nhưng nếu làm mất đi nguyên vị của rượu thì đều không thể được coi là tưởng trung chi đế. Nếu chỉ là một món khô phàm tục, vừa có cái thân thiết bình phàm, vừa có cái ý loạn tình mê, lại không làm thương tổn mùi vị của rượu, đó mới là thức nhắm tốt nhất. Những củ lạc này Không có tà vị Mùi cũng là hiển nhiên thanh thuần Đảm nhã Sẽ chính là những thức nhắm thượng phẩm hợp với rượu này Thứ nhất tuyệt đối không thương tồn tới rượu Thứ hai cũng không tồn hại sức khỏe Ha <cười> ha Tiểu đệ sở dĩ lấy vật ấy làm thức nhắm để nhất là vì vậy Lăng thiên vẻ mặt nhàn nhạt vừa nói vừa cười mỉm Nhưng trong ánh mắt tựa hồ có chứa một tia tưởng nhớ Kiếp trước Vào lúc thê thảm nhất, chân gấy, võ công bị phế, bị hành hạ một phen thảm hại, bị trục xuất khỏi gia môn. Trong lòng tuyệt vọng vô cùng, lúc đó nếu không phải nhờ những hạt lạc đào được dưới đất, sợ rằng cũng đã sớm chết đói từ lâu, cũng không có khả năng báo đại cửu sau đó. Từ điểm này mà nói, vị trí của củ lạc trong lòng lăng thiên là thức nhắm tốt nhất là không thể bàn cãi. Hắn nói những lời vừa rồi mặc dù có pha chút đạo lý trong đó Nhưng thực tế chẳng nhẽ thế gian này những thứ không thương tồn tới rượu Không tồn hại sức khỏe chỉ có mỗi củ lạc thôi sao Những đạo lý này nếu hắn nói ra ở thế giới trước kia Sợ rằng lăng thiên đã bị bao phủ bởi đầy những chuối thơm Vỏ dưa rồi cà chua thối này nọ nhưng tại thời điểm này Diệp khinh Trần chính là lần đầu tiên nghe được những câu nói đầy triết lý vậy Đương nhiên ý nghĩa rạp rào không thể kể hết. Chỉ cảm thấy thiếu niên trước mắt không hổ danh là tiểu quốc thánh thủ quả nhiên nổi bật, không sống người thường. Lời hương để quả nhiên hữu lý. So với những lý hơn Y. A. Y. Để về rượu lão ca quả nhiên hổ thẹn tự thấy mình đã sống uổng phí mấy chục năm trời. Thực là chỉ biết uống rượu say mềm mà thôi. Diệp khinh Trần cảm khái không thôi. Ha <cười> ha. Lão ca ca quá khen lăng thiên thanh sắc bất động đưa mắt nhìn một cái giường như không nhìn được cười. Ánh mắt vụt sáng lên nói tiếp. Hôm nay lão ca đến. Tiểu để cố ý phái nha đầu kia lấy ra sáu loại rượu cực phẩm. Tối nay muốn cùng lão ca ngắm trăng thường rượu. Không say không nhỉ. Ha ha ha chính hợp ý ta. Diệp Kinh Trần cất tiếng cười sang sàng, nhìn sáu cái hộp gỗ, ngón trò dao động mạnh, nước miếng tiết ra không ngừng. Lăng Thiên mỉm cười tiến tới một bên mở một hộp gỗ ra, từ trong đó lấy một vò rượu đầu tiên. Mặc dù là rượu của nhà mình nhưng Lăng Thiên lại không tỏ vẻ cẩu thả chút nào. Từ từ lấy bình rượu ra. Một tay rất nhẹ nhàng mở nút. Ngay lập tức một mùi thơm nồng đậm bay ra khiến cho gian phòng tràn ngập mùi rượu. Người người thấy đã muốn say Bầu rượu nhẹ nhàng nghiêng một chút Lập tức một dòng rượu trong suốt thanh lương chầm rãi chảy ra Càng về cối lăng thiên càng nâng bầu rượu lên cao Dòng rượu cũng ngày càng nhỏ Cuối cùng chỉ còn là một tia nhỏ xíu Nhưng vẫn tuyệt nhiên như cũ không hề bị đứt đoạn Loại rượu này được gọi là tiên hồn túy Chính là lấy tinh chất của ngũ cốc Phơi đủ ba lượt nắng Rồi đem chôn dưới đất 3 năm Trải qua đủ vị cay nồng mà dịu ngọt Mới tạo thành rượu này Lão ca nếm thử xem thế nào Diệp khinh trần như lấy được bảo vật Thân mình vững chắc như thái sơn Nhưng hai tay lại run rẩy không thôi Nhẹ nhàng nâng chiếc chén lưu ly sáng bóng trên bàn lên Cẩn thận đưa tới bên mép Rất từ từ nhấp một ngụm nhỏ Một cảm giác khác thường chảy thấu qua hết hầu vào thân thể Nhất thời cả người cũng trở nên thư thái Chỉ cảm thấy thần hồn phiêu diêu lãng đãng Như đang vẩn vơ cùng mây gió Nhắm mắt mơ màng một lúc lâu mới đột nhiên mở mắt ra Thần quang bảo hiện trong mắt Hào tửu, Rượu ngon thật ngon Ta quả thật may mắn Được trời u ái Rượu này quả không phủ cái tên tiên hồn túy Lăng thiên mỉm cười Vung tay lên Lăng thần lập tức tiến đến cầm ly rượu qua một bên Diệp Kinh Trần chưa kịp hết ngạc nhiên thì đã thấy lăng thần thay chiếc chén lưu ly sáng bóng vừa rồi bằng một ly nước trong suốt càng khiến cho hắn thêm mờ mịt chẳng hiểu mô tê giáp ức lăng thiên ở bên này đã đặt bầu tiên hồn túi xuống đổi lại trong tay là một bình rượu khác. Khẽ cười nói, lão ca, không phải là hương để có ý gì, chỉ là khi uống nhiều loại rượu mỗi lần thưởng một loại thì phải đổi một chén khác, rượu ngon phải có danh chén làm bạn. Danh chén cũng có thể trợ giúp tiểu sắc mà Xin lão ca bình tâm tráng miệng mới có thể hoàn hảo thưởng loại rượu tiếp theo Nếu không, hai loại rượu hỗn tạp cùng tới Làm sao có thể tận hưởng hết hương vị đây Diệp Kinh Trần bừng tỉnh đại ngộ, nói Không sai Quả nhiên nghe Hiền Đệ nói chuyện còn hơn 10 năm đọc sách Chỉ những lời ngắn ngủi này đã đủ cho thấy Hiền Đệ hơn Lão Hương rất nhiều Nói xong liền bưng chém nước lên tỉ mỉ xúc miệng rồi lại ngồi xuống tính tâm thần thái trang nghiêm. Rượu lại từ tay lăng thiên chảy ra. Vẫn một trạng thái đặc sánh như trước. Nhưng là hương thơm tỏa ra có chút khác nhau ở bốn phía. Lần này rượu cũng có màu vàng nhạt. Giống như một loại nhan sắc cao quý không thuộc về nhân gian. Đầy ép ý tứ hàm xúc mà mờ mịt hư vô Rượu này tiểu đệ gọi là nghiếm hàn hương. Lăng Thiên Bình Thản nói. Rượu này chính là lấy tinh phách kim quế chi tháng 8. Bổ sung tinh hoa ngũ cốc. Sau khi trải qua 9 lần trưng, 9 lần những. Được chôn sâu dưới tàng cây quế hoa ít nhất 3 năm. Lão ca, xin mời. Diệp khinh Trần sớm đã khiếp sợ không nói nổi câu nào. Chén rượu thứ hai đi vào cổ họng giống như ẩm quỳnh tương ngọc lộ. Một chén này đi vào bụng. Diệp Kinh Trần không khỏi tự dưng nhắm mắt lại Thật lâu không muốn mở Cất lên một thanh âm giống như đang trong mộng ảo Rượu này quả nhiên không phủ cái tên nhiễm hàn hương Mới người qua đã thấy rõ ràng những vị hoa cao quý Uống vào như muốn thấm từng giọt trong tâm hồn Uống hết chén này Nhắm mắt cảm giác như thân thể cùng linh hồn bay bổng phiêu du tại nguyệt cung nhiễm hàn mờ ảo hiền đệ, đệ thật sự đã vì vi huyên mà cực khổ một phen rồi. mươi 143 Anh hùng chi huyết Diệp khinh Trần trong lòng cảm khái. Khói mắt lặng yên chảy xuống một giọt lệ. Uống qua chén rượu này. Thiên hạ thực còn thứ rượu ngon nào đáng để Diệp khinh Trần ta chờ đợi nữa đây. phá <cười> ha! Xưa nay bậc thánh hiền lơ. U O N I C H Duy chỉ có kẻ thưởng rượu lưu kỳ danh, mà kẻ thưởng rượu lưu danh cũng chưa dám nói có thể nhận biết hết rượu ngon trong thiên hạ. Lão ca khoan hãy nói thử qua loại rượu này đắt nào. Lăng thiên khẽ vương nhẹ ốm tay áo. Một vò rượu khác đã ở trong tay. Một tay mở nút bình ra. Nhất thời trong phòng tràn ngập một loại mùi thơm kỳ rượu mang đầy cảm giác mộng ảo với một sự thanh nhã thoát tục. Cả căn phòng như mộng như ảo. như thực như hư liên tục biến hóa muôn hình vạn trạng rượu này được gọi là nữ nhi tâm lăng thiên mỉm cười nhìn lăng thần một cách khiến nàng không khỏi xấu hổ thoáng chút đỏ mặt thiên hạ duy nhất có một thứ không thể biết hết đó là trái tim của thiếu nữ chợt vân chợt vũ chợt vui chợt buồn thâm sâu như biển không sao dò tới được và vĩnh viễn không thể hiểu hết bình rượu nhỏ này để bỏ công sức hai năm Lấy tinh túy của hơn trăm loại hoa, sáu loại quả thơm, bổ sung tinh hoa ngũ cốc, sau chín lần trưng, chín lần những, tất cả phong kín, ngâm trong hàn tuyển linh đàm hút lấy tinh hoa thiên địa. Chín năm sau mới có thể gọi là có một chút thành tựu. Mục đích của tiểu để là rượu này tổng cộng có chín đàn cùng với chín năm phong trần tượng trưng cho chín chín trái tim nữ nhi. Trong đó án chỉ mỗi cô gái trưởng thành đều trải qua 99 18 năm chua xót cay ngọt khổ đau. Mỗi người khi uống loại rượu này từ trong đáy lòng sẽ cảm nhận được hình ảnh một thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu. Ngây thơ mà tinh nhịp, tình sâu ý đậm như hình tượng một bích ngọt lân ra. Người thường uống xong một chén đủ rơi vào trạng thái bất chi bất giác, tim vẫn đập nhưng thần phiêu hốt không gian. Nhưng hôm nay vì muốn giải cơn nghiện cho lão ca tiểu để phá lệ lấy ra một vò. Diệp Kinh Trần nhắm mắt trầm tư, hay tay nắm nắm một hồi lâu nhòa miệng cười thở dài nói. Đúng là mới chỉ nghe những lời này của hiền đệ ngu huyên chưa uống mà đã muốn say. Rượu ngon, rượu ngon, rượu ngon, để ngu huyên thử một chén nào. Bưng chén rượu lên chỉ nhìn thấy một màu xanh biếc như ngọc bích, mượt mà thuần khiết như lùa. Mặt trên chén rượu mơ hồ có một tầng khí dày nhẹ nhàng tự nhiên quanh quẩn. Dường như không muốn cho người ta nhìn thấy chân diện mục của rượu bên trong. Toàn bộ chén rượu trông như một tiểu thư bích ngọc. E thèn. Ngượng ngùng. Vừa muốn chào đón lại vừa muốn tiến biệt. Khiến cho lòng người mê đắm. Loại rượu thứ tư này có tên anh hùng huyết lăng thiên trong tay lại xuất hiện một vò rượu khác. Giọng nói cũng trở nên ngưng trọng. Ngoài cay độc như bị thương đau đớn nơi chiến trường Ngoài nồng nàn như tráng sĩ yên lặng muốn phóng chí hùng tâm Ngoài hùng vĩ như anh hùng giữa ngực phun máu nóng Rượu này khi vào bơ U Quy Quy Nơ Gơ Cơ To Cảm giác như đang lúc án binh bất động đột nhiên thấy trận trận khói màu bốc lên Vù vù tiếng quân kỳ xé gió Liên hồi tiếng chống trần thúc dục Khiến cho tráng sĩ nhiệt huyết bộc phát đi ngăn dặm Đạp ngựa đi khắp giang sơn Thở rượu Phải uống bằng cả trái tim uống một hơi cạn sạch Uống với tâm thế dứt khoát Uống như anh hùng uống máu địch Không để lệ anh hùng rơi thấm áo bào Diệp khinh Trần Vốn hai mắt đã mê đi chợt lại sáng rực lên Bưng chén rượu trước mặt lên Chỉ thấy một màu hồng tinh khiết Ngửa cổ uống một hơi cạn sạch Ngay lập tức trong bụng cảm thấy một trận cương đao nóng rực tiến vào thiêu đốt Cả người trong thời gian ngắn run lên Trên mặt mồ hôi đổ ra cuồn cuộn Dựa vào bụng hóa thành một luồng nhiệt hỏa tựa hồ như thiêu đốt lục phủ ngũ tạng. Nhưng cũng gần như ngay lập tức Luồng nhiệt hỏa đó bốc ngược trở lên Khiến cho Diệp Kinh Trần không khỏi cảm thấy hùng tâm phấn khởi Một bố nhiệt khí bước bối trong tâm không thể không phát tiết ra. Ngửa mặt lên trời cất một tiếng huyết sáo thật dài xé gió. Chỉ một thoáng mà cảm giác như muốn rạch ngang bầu trời đêm ngàn dặm truyền đi thật xa. Mãi không muốn dứt Trong phạm vi thừa thiên thành ít nhất cả ngàn người cả kinh mà giật mình tỉnh giấc mộng. Lăng thiên còn muốn hoảng sợ hơn, nghĩ không ra diệp khinh trần lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Ha ha ha hào tử. Tựa hồ hào khí xúc tích bao nhiêu năm của Diệp Kinh Trần đều trỗi dậy khiến lão không nhìn được ngửa cổ uống thêm một chén nữa sạch không còn một giọt rồi hét lên một tiếng xé gió như sét đánh. Hào tử lão ca quả nhiên thật là một người sảng khoái. Lăng thiên cười ha ha, mắt sáng ngời, lão ca đã có hùng tâm như vậy. a xin thứ cho tiểu đệ vừa rồi có những lời không phải. Diệp Kinh Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Không có gì là không phải. Nam nhân ai cũng có hùng tâm. Vấn đề là có thực hiện được hùng tâm của mình hay không mà thôi. Có nam nhân có thể vì chính hùng tâm của mình mà hiển lộ. Cũng có nam nhân lại có thể đem chính hùng tâm của mình nén sâu chôn chặt. Tỉnh thì nắm huyền thiên hạ. Say gối đuổi mỹ nhân. Làm gì có nam nhân nào không mong muốn điều đó. Nhưng cái khó khăn lại ở chỗ phải biết mình. Có dũng khí làm điều đó và có thể làm điều đó hay không? Là người có năng lực, có thể làm được mà không đi làm, đó là nhát gan. Không thể làm được nhưng hết lần này tới lần khác miễn cưỡng đi làm thì đó là ngô xuẩn. Còn những người tự tin, có hùng tâm, có năng lực đơ làm nhưng không bao giờ làm được thì đó là do tạo hóa trêu ngươi, Làm người quý nhất ở chỗ tự biết. Bởi nếu không tự biết mình thì chỉ có thể trở thành trò cười. Thậm chí là trò cười cho hậu nhân thiên cổ. Lão ca ta nói vậy nhưng lại có một chút tự biết mình. Cả đời này nào là ẩm sĩ, nào là hiệp khách, nào là hào kiệt nhưng đều cũng không có thể đạt được cái gọi là danh lời phú quý. Thực ra ở đây không phải vấn đề có dám hay không dám, có thể hay không thể, mà chính là không có một vận may tự tạo hóa. Hắc hắc hắc Diệp khinh Trần cười cười, lộ chút ý tứ từ dễu Kỳ thật nhiều khi không có tảo hóa này cũng không phải là chuyện không tốt Ít nhất, không nói xa xôi gì Ngay đây Còn hai loại rượu chưa mở nắp, chút tên là gì vậy? Có thể mở ra cho lão ca đại khai nhãn giới được không vậy? Những câu kim ngọc lương ngôn của lão ca tiểu để tự nhiên xin ghi nhớ trong lòng Lăng thiên nhẹ nhàng mỉm cười ánh mắt hiện rõ sự ủng hộ lẫn khích lệ. Ngàn ngàn vạn người trong thiên hạ, tự mình biết mình có mấy người đây. Mà lại còn có thể khắc chế giá tâm của bản thân thì càng ít nữa. Diệp Kinh Trần như thể sáng suốt tự tỉnh. Rất khó có được thời cơ này. Nếu hắn rõ ràng tự lộ tâm cơ nghiệp lớn thiên hạ. Chính mình cần gì phải dò xét. Cường cầu nữa đây. Dễ dàng tự nhiên thổ lộ như bằng hữu chi giao không phải quá tốt sao. Thực sự đáng giá uống cạn một chén lớn mà. Nghĩ tới đây. Lăng thiên liền buông lỏng tâm tình. Nhất thời trái tim vốn bị kìm chặt trong bình cảnh được giải phóng. Muốn ngay lập tức phát tiết ra ngoài. Đối với một cao nhân ẩm sĩ vốn chính mình tôn kính như Diệp khinh Trần này mà lại dùng chút tâm cơ thế tục. Trong lòng hắn cũng cảm thấy rất hổ thẹn Bây giờ một khi buông lòng việc này, lòng dạ nhất thời một cảm giác thống khoái bộc phát. Ha ha cười lớn, lão ca nói chính là tiểu đệ sai lầm rồi. Hai loại rượu này có chút bất đồng so với các loại rượu trước, đó chính là quả rượu. Ồ quả rượu, quả rượu để chế ra nước rượu. Nhưng mà, cách này thực ra cũng không phải quá lạ kỳ. Quả rượu vốn vẫn là nổi tiếng trong thiên hạ tiên túy. Nhưng cũng còn lâu mới có thể sánh được với những loại rượu tiểu để đãi ta này. Không, không, hoàn toàn không thể vậy. Diệp Kinh Trần nói rồi ngửa cổ cạn thêm một chén anh hùng huyết, rồi cũng ngay lập tức không nhìn được than nhẹ một tiếng tuyệt. Vẻ mặt lão trở nên ý vị thâm sâu hướng về phía Lăng Thiên cười cười. Nhìn trong mắt Lăng Thiên tràn đầy sự chân thành lẫn khích lệ. Cảm xúc không khỏi càng thêm mãnh liệt. Hương Đệ! Từ khi ta và ngươi nơ biết nhau tới nay. Nói vậy mà cũng chỉ qua hai tiếng cười vừa rồi của ngươi. Ca ca ta mới thực sự cảm nhận được ngươi là một hương đệ chân tình. Lăng thiên ánh mắt thẹn thùng, sắc mặt ửng đỏ, mít miệng nói pha vài phần lúc túng. Lão ca ca chớ có trách đệ. Thực sự tiểu đệ bản thân là người lặn lội trong phong vân của thừa thiên. Đâu có được như lão ca một đời siêu nhiên tại ngoại. Nghĩ muốn được vậy thật không biết tới bao giờ Diệp Kinh Trần ha ha cười to Không sao Như vị trí hiện tại của tiểu hương đệ Muốn vậy thực sự là khó mà Ngươi vì vậy không cần tự trách bản thân làm gì Hôm nay tâm tình lão ca vô cùng thống khoái Chúng ta chỉ nói về rượu Không nói đến gì khác khiến cho hăng hái bị thương tổn Ngươi không mau đem nốt mấy quả rượu giải thích cho ta Làm cho lão ca ca này nóng hết cả ruột rồi. Lăng thiên bừng tỉnh cười to. Lão ca ca chớ vội. Tiểu đệ cũng nên chầm chậm một chút mới phải hai người nhìn nhau. Đồng thời hiểu ý mà cười. Huyên để tương giao chân ý cũng đến thế mà thôi. Hai loại quả rượu này của tiểu đệ một thì rồng lớn minh mông. Một lại tinh chuyên. Thứ nhất lấy tinh hoa trăm quả. Lại trải qua tuyển lựa kỹ càng. Tẩy rửa. Thủy phiêu, nghiện nát, ngưng khí, bỏ nhân, đề nước, lên men, chỉnh vị, loại bỏ, thuần hóa rồi chờ đợi. Thực là công phu phức tạp lại được làm tinh bằng nước suối thuần khiết trong núi cho vào thùng gỗ trôn trong 3 năm mới thành. Ban đầu là vị nồng đậm thơm mát ngọt đến cực điểm. Nhưng sau khi hết ngọt lại là vị rượu đậm đà dai rằng Nguyên nhân là từ tinh hoa trăm quả. Ý tứ bác đại tinh thâm Đều là những loại danh quả trong thiên hạ Lăng thiên mỉm cười giải thích ô, Rượu nếu ngọt thì chính là đã đánh mất khí chất lỗi lạc của Nam Nhi rồi Ngon mấy cũng đã không còn nhiều thú vị nữa Diệp khinh Trần đúng là hoàn toàn không có hứng thú Hay ở chỗ rượu này ngọt nhưng uống xong làm cho người ta nhiệt huyết bốc lên không thôi Thế mới xứng là thế gian để nhất rượu cho Nam Nhi Vừa nói xong không nhìn được lại cạn thêm một chén anh hùng huyết. Thực không nghĩ rằng lão ca lại cảm thấy thống khoái với anh hùng huyết này như vậy. Nhưng nói thế cũng không thể bỏ qua một loại rượu ngon cuối cùng này của tiểu đệ được. Lăng thiên cười nhẹ nói. Diệp Kinh Trần Mặt không giấu nổi một vẻ buồn vô cớ. Ngươi từng nói hai loại rượu cuối cùng đều dùng quả rượu, một loại cuối kia lại là rượu ngọt, không uống cũng được. lăng thiên chợt nhích miệng nở một nụ cười rủ dị lão ca ca có thật ngươi không uống không vậy đừng có hối hận nhé đáng tiếc đây là rượu ngon tuyệt thế diệp khinh trần khuôn mặt vốn đã hồng giờ lại thêm một vẻ đỏ sấm chính ngươi nói đó chỉ là một loại rượu hoa quả nhưng lại tới rủ dỗ ta uống chẳng lẽ loại rượu đó còn có thể so với anh hùng huyết sao lăng thiên mỉm cười Có thể so với anh hùng huyết hay không thì chưa thể nói Nhưng nếu thực sự lão ca không muốn uống thì tiểu đệ sẽ cất đi Diệp khinh Trần bị Lăng Thiên khích cho nổi máu hang hái Được, vậy mau lấy vò rượu cuối cùng đó ra đi cho ta đại khai nhãn giới nào Lăng Thiên chỉnh trọng đưa hai tay nhấc vò rượu cuối cùng ra Nhẹ nhàng chấn nát chiếc nút bình Vẫn là một trận hương rượu thơm mát thuần khiết tràn tới Nhưng vẻ mặt Diệp Kinh Trần lại đầy thất vọng Thầy tướng áo xanh không hề che giấu ý tứ Tiểu Hương đệ, ngươi thật đang đùa lão ca Đây chỉ là một bầu rượu bồ đào cao cấp một chút Có gì để nói đâu Lăng thiên lại hoàn toàn không để ý tới sự thất vọng của Diệp Kinh Trần Chỉnh trọng lấy ra một cái chén trong suốt Đổ đầy rượu bồ đào kia vào Đưa cho Diệp Kinh Trần Xin mời Hương trưởng thưởng thức chén nam nhi huyết này Diệp Kinh Trần có chút sườn sốt. Lúc trước thấy sắc rượu vốn một màu của quả bồ đào nhưng khi đổ vào cái chén trong suốt kia thì lại chuyển sang một màu đỏ tươi như máu. Uống vào khác chi uống máu tươi đâu. Thật là bi trắng. Chương 144. Tửu hậu sát cơ lăng thiên cười to nói. Rượu bồ đào này uống bằng chén dạ quang. Sau khi uống vào tiếng tì bà lập tức thúc giục. Như say nằm giữa nơi xa trường mà cười nhạo Xưa nay đi chinh chiến mấy người trở về Uống rượu bổ đào nếu không có chén giả quang bổ trợ Đương nhiên sẽ mất hết ý tứ lỗi lạc trong đó Diệp khinh Trần nghe thấy những lời này hào khí đột nhiên bốc lên ngất trời Ngửa cổ uống một hơi Huyên đệ thực là có chút thủ đoạn dò xét ta Hay cho một chén nam nhi huyết Vừa thuần lại vừa mỹ Rượu ngon Thật ngon Hay cho một người say nằm giữa xa trường cười nhạo. Xưa nay chinh chiến mấy người trở về nhưng đó mới là bản sắc của Nam Nhi. Thực không nghĩ uống một chén rượu bồ đào bằng chén giả quang lại hay tới vậy. Hương đệ quả nhiên thiên hạ đệ nhất tựa ra. Hương trưởng xin chớ có vội. Tiểu đệ đang muốn thử Hương trưởng một chút đây. Xem lời Hương trưởng tự nhận là An hiểu rượu liệu có đúng hay không. Huyên trưởng thử nói xem loại rượu này đã được bao nhiêu năm rồi. Lăng thiên vẻ mặt đầy xấu xa cố ý muốn làm khó Diệp khinh Trần. Diệp khinh Trần cũng không hề có vẻ gì là trách móc. Rượu của Huyên đệ tất nhiên là cực phẩm. Hơn rất nhiều so với rượu bồ đào tầm thường. Nhưng nếu nói về đoán tuổi rượu. Ngu Huyên dám tự nhận là không thua kém bất luận kẻ nào. Rượu này phỏng chừng đã được 3 năm rồi. Giọng nói đầy tự tin, Lăng Thiên sắc mặt vẫn đầy vẻ xấu xa, truy hỏi, có thật không, huyên trưởng đã chắc chưa vậy. Diệp Kinh Trần sườn sốt, hắn mặc dù cùng với Lăng Thiên không phải là nhiều nhưng cũng hiểu được phần nào con người này. Tự nhủ bên trong chắc chắn có huyền cơ, liền tự mình lấy thêm một chém, lần nữa từ từ nhấm nháp, thật bất ngờ càng uống vào thì càng thấy kinh ngạc. Một lúc lâu Diệp khinh Trần lẩm bẩm nói Rượu này thực là kỳ quái Rõ ràng chỉ có 3 năm tuổi Nhưng lại hình như có tới 6 năm Thậm chí 9 năm tuổi Tân Trung hữu Trần Trần Phục hữu Trần Sao có thể thế được Thật khó giải thích mà Dương mắt lên đã thấy Lăng Thiên đang xấu xa nhìn mình Hảo tiểu tử Dám đùa cợt lão ca sao Còn không nói ra bí mật này Không đánh không được hả Lăng thiên cũng không hề có ý định giấu xếm Lão ca ca nói ra tám chữ tân trung hữu trần Trần phục hữu trần có thể coi như đã lột tả được hết bí mật của rượu này rồi 9 năm trước Tiểu để trôn chín thùng rượu bồ đào ngon cùng một chỗ 3 năm sau đào lên dùng bí pháp một lần trưng. Một lần những chín thùng còn ba thùng Trôn tiếp dưới đất 3 năm nữa lại tiếp tục làm như vậy một lần nữa ba thùng chỉ còn một thùng sau ba năm mới có được thùng rượu cáo thành ngày hôm nay chính vì vậy rượu này mới trở thành tân trung hữu trần trần phục hữu trần có vẻ như chỉ là ba năm tuổi nhưng thực ra lại là chín năm sau ba lần trưng ba lần những mới được một thiên phẩm nam nhi huyết này diệp khinh trần nghe lăng thiên giải thích xong bừng tỉnh đại ngộ uống thêm một chén nam nhi huyết Càng cảm thấy thống khoái vô cùng Bình sinh lần đầu tiên trong đời được thưởng thức một loại rượu tuyệt thế như vậy Không nhìn được liền uống thêm mấy chén Hắn thậm chí cũng chẳng biết mình uống bao nhiêu Lăng thiên chính là đã sử dụng phương pháp chế rượu bí truyền từ kiếp trước Sau 3 lần trưng, 3 lần những Rượu này thực sự đã mạnh hơn gấp bội so với rượu bồ đào bình thường Hơn nữa bản thân Diệp Kinh Trần trước đó cũng đã uống nhiều loại rượu hỗn tạp không phải là nhẹ Chờ đến khi Diệp Kinh Trần phát hiện có chút không ổn Thì đầu óc đã trở nên choáng váng Toàn thân không còn một chút sức lực nào Gật gù chậm rãi nằm xuống mặt bàn Thì thào một câu Ta say không thể gượng nổi nữa rồi, không còn sức để uống thêm nữa Nói rồi cũng không có nhúc nhích nữa Từ khi bắt đầu uống tới giờ Diệp Kinh Trần thậm chí chưa động tới một chút thức ăn, lạc rang nào, Lăng Thiên nhẹ nhẹ lắc đầu. Chính hắn cảm giác được đại ca quả nhiên là một kỳ nhân. Ngay cả khi say cũng có chút khí độ khác người quả nhiên là một chuyên gia uống rượu. Thực ra năm loại rượu ban đầu Lăng Thiên lấy ra cũng có thể coi là tuyệt phẩm trong thiên hạ. Nhưng dù sao cũng chỉ là dựa theo cách làm của các bậc tiền nhân giúp trước để lại. Loại rượu cuối cùng gọi là nam nhi huyết kia mới chính là thứ mà hắn tự hào nhất. Hắn dựa vào bộ võ hiệp kinh điển tiếu ngạo giang hồ mà phát minh ra. Tất nhiên rượu này không xếp cùng những loại rượu hàng trăm năm tuổi nhưng đầu ngon của nó lại không thua kém bởi chỗ ảng rượu của nó nằm ở thủ pháp trưng và những. Mỗi lần trưng là một lần những đều đặn ba năm liên tục, mỗi ba năm cũng chỉ một lần. Thực tế kinh nghiệm sách vở chỉ có 6 năm, nhưng chính Lăng Thiên đã sáng tạo ra phương pháp trưng Những đủ ba lần, khiến cho vò rượu sau gần chục năm đã trở thành cực phẩm trong cực phẩm. Nói gì thì nói Lăng Thiên không khỏi cảm thấy rất vui mừng xem lẫn tự hào về tác phẩm này của mình. Nhìn Diệp Kinh trần say ly bì. Lăng Thiên vỗ vỗ chán. Thầm mắng chính mình hồ đồ. Rượu do bản thân mình điều chế há có thể so sánh với những thứ rượu tầm thường ở thời đại này sao? Nhất là loại rượu bồ đào nam nhi huyết kia Hơn nữa trước sau nhiều loại rượu mạnh Diệp khinh Trần cho dù là tiểu lượng cao tới đâu Rốt cuộc cũng chỉ là một con người Không say mới lạ Nghĩ vậy lắc đầu cười, nhẹ nhàng nhấc người Diệp khinh Trần lên Lăng thần ở bên cạnh đỏ mặt cười nói Đúng như công tử nói Diệp Tiên Sinh quả là một người đặc biệt, thô lỗ một chút nhưng thực sự có chỗ thú vị. Hì hì. Lăng Thiên cười ha hà, làm bộ trách móc. Tiểu Nha đầu, ngươi như thế nào lại dám nói bậy như vậy? Ngươi ở đây thu dọn chỗ này, ta đưa Diệp Tiên Sinh tới khách phòng. Lăng Thần thấp giọng đáp ứng một tiếng, trong mắt thoáng hiện một nét thất vọng, xen lẫn chút thẹn thùng, rồi đột nhiên trên mặt ửng đỏ. Ánh mắt cũng là trốn tránh. Tựa như không dám đối mặt với Lăng Thiên. Lăng Thiên thấy vậy trong lòng cảm thấy kỳ quái. Không biết vì sao tự nhiên Lăng Thần lại thẹn thùng như vậy. Nguyên lai like cô gái nhỏ Lăng Thần này đúng là đang trong giai đoạn của mối tình đầu. Thấy Diệp khinh Trần say túy lúy trong phòng Lăng Thiên. Mà khi Lăng Thiên nhìn mình ánh mắt có chút nóng bỏng. Trong lòng không khỏi có chút hiểu nhầm. Nàng tưởng rằng tối hôm nay Lăng Thiên để Diệp Kinh Trần nghỉ chỗ hắn Thì hắn sẽ không có chỗ nghỉ Có thể sẽ đến phòng mình Khi đó trong lòng có hơn 3 phần mừng rỡ 3 phần ngượng ngùng ba phần còn lại thì là một cảm giác chờ mong khó hiểu Nhưng khi nghe được Lăng Thiên nói đưa Diệp Kinh Trần tới phòng khách Mới biết là mình đoán nhầm Mặc dù cách này Lăng Thiên không biết nhưng trong lòng nàng cũng không tránh được một cảm giác vô cùng xấu hổ. Lăng Thiên mặc dù cơ trí hơn người nhưng dù sao thì cũng vẫn là xử nam ở cả hai thế giới. Làm sao hiểu được tâm tư nữ nhi. Cũng chỉ biết lắc đầu. Không nghĩ ra được thì không thèm nghĩ nữa. Nhẹ nhàng tiến tới hôn lên mặt Lăng Thần. Thơm quá! So với tuyệt thế rượu ngon của ta còn thơm hơn nhiều. Ha <cười> ha! Không thèm để ý lăng thần đang ở phía sau dầm chân quyệt miệng hờn rỗi. Lăng thiên cười lớn một tiếng. Nâng diệp khinh trần lên đi về hướng phòng khách. Vừa ra khỏi cửa. Hắn không khỏi giật mình sườn sốt. Ngoài cửa là hai người lặng lặng đứng đó từ bao giờ. Chính là tiết lãnh huyên đệ. Hai người này sắc mặt đều ngưng trọng, nhìn như chuẩn bị lâm đại địch. Lăng thiên trong lòng chợt động. Nhìn sắc mặt hai người chợt hiểu ra Diệp khinh trần vừa tới vậy nhưng đã mang lại không ít phiền toái Một tiếng huyết sáo dài của lão ca lúc trước thẳng lên bầu trời đêm thanh thế ngút trời Không biết đã kinh đồng bao nhiêu người Thực nghĩ lại hắn cũng có chút khinh thường chủ quan Tại thừa thiên giờ phút này mỗi thân cây ngọn cỏ đều ẩm chứa tình thế vi diệu kinh người Có một cao thủ hiện thân đương nhiên sẽ khiến cho mọi nhà đều hết sức chú ý Nhất là dương gia Họ phản ứng ra sao đây Nghĩ tới đây Lăng thiên không khỏi có chút đau đầu Xem ra ngày mai lăng gia sẽ có không ít phong ba nổi lên rồi Tiếng hét vừa rồi phải chăng là của người này Tiết lánh nhìn Diệp Kinh Trần trong lòng lăng thiên Trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi đề phòng Một tiếng huyết sáo như vậy đủ cho thấy công lực người này đã đạt tới siêu phàm nhập thánh Cảnh giới thâm sâu không lường được Chính huyên để mình hai người liên thủ cũng chưa chắc đã là đối thủ. Giờ phút này mặc dù Diệp khinh Trần đã say không biết gì nhưng hai người vẫn không dám có một chút khinh thường. Lăng thiên trong mắt mơ hồ hiện hàn quang, sát khí trong lòng bắt đầu nổi lên. Nếu hai người này có ý định bất lợi gì đối với Diệp khinh Trần, một người mà lúc này nói cũng không nổi chứ chưa tính gì tới việc đứng dậy. Chắc bản thân mình phải liều mạng đắc tội với Ngọc Băng nhăn. Đem hai người này giết ngay lập tức Nơi này dù sao cũng là địa bàn của lăng thiên ta Mặc kệ ngươi là ai Tới đây rồi dù là long là hổ cũng phải nằm xuống cho ta Tự nhiên hắn cảm thấy khẩu khí ra hỏi của hai khách nhân này tựa như chán sống rồi Không sai đúng là lão phu Lăng thiên còn chưa kịp đáp lời thì một thanh âm lạnh lùng đã vang lên Thì ra diệp khinh trần ở trong lòng lăng thiên đã tỉnh lại từ bao giờ Mặc dù vẫn còn men say mông lung Nhưng trong mắt vẫn tràn đầy một cỗ thần quang lợi hại Khiến cho hai người tiết lãnh cảm thấy sờn sờn Hai vị có gì muốn chỉ giáo sao Diệp khinh Trần thực ra đã tỉnh lại từ khi Lăng Thiên đụng tới thân thể mình Nói gì thì nói đây cũng là một tuyệt đỉnh cao thủ Mặc dù đã say mềm nhưng trực giác của cao thủ vẫn luôn tồn tại Giờ phút này nhìn thấy hai người ngăn trở đường đi của Lăng Thiên Hắn hiểu rõ Lăng Thiên bây giờ đang tận lực giấu giếm thực lực của bản thân Không tiện ra tay nên mới chủ động lên tiếng Trong lòng hắn cũng tự nhiên có một ý nghĩ Nếu mà Lăng Thiên bắt buộc bất đắc dĩ phải ra tay Hai người trước mặt đương nhiên phải chết không có gì nghi ngờ Bởi vì Lăng Thiên quyết không cho phép bất luận kẻ nào tiết lộ bí mật lớn nhất của bản thân hắn tâm địa nhân hậu của diệp Kinh trần đương nhiên không thể nhẫn nại nhìn hai người này chỉ vì tiếng huyết sáo dài của mình mà phải vong mạng vừa rồi diệp Kinh trần cũng rất nhạy cảm nhận ra sát khí nổi lên trong lòng lăng thiên liền vo mở miệng trước không dám xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh tiết lánh trong lòng nổi lên một cảm giác nguy hiểm cực độ tựa hồ đang đối diện với một mảnh thú mang cực độc trong mình trong nháy mắt hai huyên để đáp vá mồ hôi lạnh Nhưng vì an toàn của tiểu công chúa nên dù gì cũng phải biết rõ lai lịch của người này Bởi nếu không đến khi tiểu công chúa có chuyện gì thì hai người bọn họ có chết cả trăm lần cũng không thoát hết tội Hai người này rõ ràng không phát hiện ra Khí thế cực kỳ nguy hiểm kia chính là đến từ Lăng Thiên chứ không phải người được Lăng Thiên diều đỡ Diệp Kinh Trần Lăng Thiên thản nhiên nói Đây là đại ca kết bái của ta Phiền hai vị tránh ra một chút Ta muốn đưa đại ca ta tới khách phòng nghỉ ngơi hắn đã rõ ràng ý tứ của Diệp Kinh Trần. Mà thực ra trong lòng hắn cũng không hề muốn đối phó hai người này. Hai huyên đệ này mặc dù khiến Lăng Thiên có cảm giác không thoải mái. Nhưng đối với Ngọc Băng Nhan thì quả nhiên trung thành tận tâm. Hơn nữa với sự an toàn của Ngọc Băng Nhan hiện nay thì không thể thay thế. Nếu không thực sự bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn đem hai người này giết đi. Vậy sao? Nhưng bất quá đây là chức trách của chúng ta. An toàn của tiểu công chúa là trên hết. Mặc dù biết rõ là không nên. Nhưng thực không thể không phạm vào. Xin lăng công tử thứ tội. Xin hỏi tục xanh của lão tiên sinh. Vãn bối là Ngọc Gia Tiết lãnh Tiết lãnh tựa hồ vẫn không hề có ý nhượng bộ. Lại còn lấy Ngọc Gia ra để nói chuyện. Thân thể lăng thiên lập tức cứng đờ thanh quanh trong mắt chớp đồng. Sát khí trong lòng bộc phát lên mạnh mẽ Chương 145 Dương Gia Chi Mưu Lão Phu bất quá chỉ là một thầy tướng giang hồ Hai vị không cần phải quan tâm quá nhiều Nhưng mà Nếu Lão Phu thực có chủ tâm làm khó tiểu công chúa của các ngươi Chỉ bằng hai ngươi Có thể làm được gì sao Diệp khinh Trần mặc dù say đến chân tay mềm rũ ra Nhưng ngoài miệng không hề có một chút hàm hồ Lăng thiên đã tụ tập công lực Hiển nhiên rất không thoải mái khi hai người làm càn ngay trong nhà mình Người của Ngọc ra thì sao chứ Các ngươi làm gì vậy Cửa phòng đối diện chợt mở ra Một tiếng nói cất lên Sau đó là Ngọc băng nhan đi ra Diệp tiên sinh đây cũng là của ta Mặt nàng tái đi vì giận Cũng xen chút xấu hổ Tiết lánh hai người mặc dù vì an nguy của mình nhưng dù sao tất cả bọn mình đều đang làm khách ở lăng gia. Hành động như vậy không khỏi mang tiếng tân khách đoạt chủ Thật không thỏa đáng mà Ngọc Băng Nhan nói một câu Hai người tiết lánh tiết phi nhất thời không còn nghi vì gì nữa Chỉ cần hai người này đối với tiểu công chúa không có ác ý thì dù hắn có là ai Dù có thần thông quảng đại tới đâu cũng không có quan hệ gì với hương đệ mình Cảm giác gặp cường địch biết trước sẽ thua thật là khổ não và mực bội biết bao. Nghĩ lại vừa rồi cái khí thế ngạo thiên kia bộc phát dọa cho hai huyên để nhưng rơi cả người vào hố băng không khỏi cảm thấy run lên trong lòng. Lăng thiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt tràn đầy thâm ý nhìn Ngọc Băng Nhan một cái rồi hướng thẳng tới tách hai huyên để họ tiết ra mà bước đi. Một khi Ngọc Băng Nhan đã tới đây thì dù gì đi nữa hắn cũng không thể xuống tay với hai người kia. Hắn đi được vài bước cũng nghe được âm thanh tức giận của Ngọc Băng nhan với hai người kia, không khỏi thở dài một cái. Diệp Kinh Trần nghe tiếng thở dài của Lăng Thiên cũng thầm cười trong lòng cảm giác tràn đầy đắc ý. Vừa từ khách phòng đẩy cửa đi ra. Lăng Thiên cảm giác được trong vườn bồ đào có bóng người. Loáng thoáng đang tần ngần giữa không cảnh ánh trăng vàng vặt như nước. xương răng như ngân hoa đầy trời. Lăng Thiên nhẹ nhàng không một tiếng gió tiến vào. Nhìn qua có vẻ như là ngọc băng nhăn liền chủ tâm để yên xem nha đầu kia ở chỗ này làm gì Thân thể lăng thiên thoáng một cái co rụt lại ẩm vào bóng tối Ngọc băng nhăn thước tha trong bộ quần áo trắng như tuyết Mềm mại nhưng không yếu đối đứng dưới tán cây bồ đào ngẩm đầu nhìn lên trời Thật lâu bất động không nói gì Lăng thiên cảm giác kỳ quái đột nhiên nghe được âm thanh rất nhỏ Trong lòng chấn động ngưng mắt nhìn lại Ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt của nàng Nhưng theo đó là những tia sáng lấp lánh thoáng ẩn thoáng hiện Khuôn mặt ngọc băng nhan tràn đầy nước mắt Một cô gái thân phận vô cùng cao quý nhưng lại vô cùng đáng thương Ngay giữa đêm khuya một mình cô độc đứng nhìn ánh trăng Cô độc mà lặng lặng, rơi lệ Hai bờ vai như run lên mãnh liệt nhưng lại không một tiếng động Trên mặt hai dòng nước mắt cha chan lặng lặng chảy ra Nhẹ nhàng rơi xuống đất Một lúc lâu sau, một tiếng thở dài rất nhỏ, chứa đựng nỗi đau khổ, bất đắc dĩ cùng cực chương trình lên. Âm thanh từ miệng ngọc văng Nhăn rất nhỏ, như chỉ đủ để nàng tự nghe trong lòng. Hằng Nga ứng thối thâu linh dược, bích hải thanh thiên Dạ Dạ tâm. Hằng Nga hối chót ăn linh dược, tẻ lạnh trời cao đêm lại đêm. Xem truyền thuyết Hằng Nga, hậu nghệ, Hằng Nga tiên tử, ta thực sự hâm mộ người. Bởi vì người có vô tận thời gian Có thể mãi mãi tưởng niệm người mình yêu mến Mặc dù rất khổ, mặc dù rất đau Nhưng dù gì đây cũng là một loại hạnh phúc Không phải sao Lúc này đây Người ta thích đang ở ngay bên ta Nhưng ta cũng chỉ có thể lặng lặng đứng nhìn Ngay cả thời gian tưởng niệm cũng không còn nhiều Ta thực lòng muốn Rất muốn vứt bỏ hết thầy Không quan tâm tới gì hết Trách nhiệm Sứ mạng gì gì đó cũng không màng Chỉ mong được cùng hắn khoái lạc mấy năm cuối cùng này Không, cho dù là mấy tháng hay mấy ngày thôi cũng tốt Nhưng ta lại không thể, mà cũng không dám Như vậy là hại hắn, hại cả nhà hắn Nếu như có thể Ta tình nguyện để cho hắn chết trước ta Ta cũng không phải sống mãi mãi trong tưởng niệm mà thống khổ Còn hơn để hắn chứng kiến ta chết khiến cho hắn thương tâm mãi không thôi Cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi Ta phải rời khỏi đây Từ nay về sau Thiên ca hắn cũng chỉ còn tồn tại trong mộng của băng nhăn Ta không nỡ thực sự không nỡ mà Tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với ta như vậy? Ngọc băng nhăn nước mắt tràn hỏa như mưa Thanh âm càng ngày càng nức nở Một làn gió đêm vụt xẹt qua Ta áo nàng phất phơ Tóc dài tung bay tại giờ khắc này thân hình yểu điệu của ngọc băng nhăn nhìn như muốn bị gió cuốn đi soạt một tiếng vang nhỏ kèm theo đó tựa như là một ánh hàn quang chợt lói lên lăng thiên ngưng mắt nhìn lại chỉ thấy trong tay ngọc băng nhăn đã xuất hiện một thanh đoàn kiếm lạnh lẽo nhẹ nhàng vung lên trên đầu kiếm xuất hiện những sợi tóc rơi là là theo gió thiên cả, kiếp này không thể làm bạn trăm năm Nguyện vĩnh viễn để nơi lăng ra những sợi tóc này ngọc băng nhan buồn bã đứng yên trong tiếng gió nhẹ nhàng vi vu Trăng sáng không nói gì Chỉ lặng lặng tỏa ra ánh sáng dịu dàng Tựa như đồng cảm với cô gái đáng thương này Nhẹ nhàng an ủi Thân ảnh khẽ lay động Trên mặt ngọc băng nhan nước mắt vẫn âm thầm nhưng mạnh mẽ tuôn trào dồn dập không tiếng động mà tràn ngập nút mình trong bóng tối Lăng thiên cũng lặng lặng đứng thẳng. Nét mặt co lắp. Hai tay nắm chặt. Móng tay đâm vào lòng bàn tay. Máu tươi lặng lẽ chảy ra. Băng nhăn, nhăn nhi, ta lăng thiên thể sẽ quyết chữa bằng được cho ngươi. Lăng thiên khói miệng khẽ đồng hai hàng lông mày cao cao nhứng lên. Thời gian cứ lặng lặng trôi đi, hai người, một tại chỗ tối, một ngoài chỗ sáng, nhưng đều như hồn phách phiêu du, Cảnh đêm tính lặng. Chỉ có một tiếng xé gió rất nhỏ cùng với những âm thanh nhẹ nhàng Thong thả không ngừng vang lên Không biết là nước mắt ngọc băng nhan hay là máu của lăng thiên Dương ra Dương không quần một mình ngồi dưới ngọn đèn cau mày Thần sắc ngưng trọng mang theo những sầu lo khác thường Đã không biết bao lâu rồi mình mới có loại cảm giác cực kỳ lo lắng và sầu muộn như bây giờ Năm năm Mười năm Đã qua hai ngày Chuyện truy bắt hung thủ án sát Nam Cung nhạc một cách gật đầu cũng chưa có. Người Nam Cung thế gia chắc cũng đang trên đường tới Thừa Thiên. Nghĩ lại Nam Cung ngọc hai ngày nay đối với người của Dương gia không nóng cũng không lạnh. Thỉnh thoảng lại còn châm chọc khiêu khích vài câu. Trong ánh mắt địch ý quá sâu. Trong lòng Dương không quần không khỏi càng thở dài. Xem ra Nam Cung thế gia đã hoài nghi chính Dương gia là người động thủ. Một khi người của Nam Cung thế ra đến Thừa Thiên, nếu không thể giải thích rõ tông đạo, sợ rằng khó có thể tránh khỏi một phen xung đột kịch liệt. Chính mình vì lùng bắt sát thủ hại Nam Cung nhạc mà đã sử dụng hết lực lượng khiến cho Hoàng thất chú ý cảnh giác. Hiện nay Hoàng gia đối với Dương gia đã tỏ rõ thái độ kiên kỷ, điều này khiến cho Dương không quần sầu lo không thôi. Dương không quần căn bản cũng không hề biết rằng Nam Cung thế gia không chỉ là hoài nghi Dương gia nhà hắn mà thực ra đã hoàn toàn khẳng định chính Dương gia là người đã hạ thủ. Dù sao thì chưa ai hoài nghi việc dùng tính mạng để chứng minh lời nói cả. Đột nhiên giữa đêm khuya tịch mịch một tiếng huyết sáo dài theo gió từ xa truyền tới. Âm thanh cao vút, liên tục không dứt, thể hiện người huyết sáo nơi vô cùng hùng hậu, đúng là trước đây chưa từng gặp. Dương không quần cả kinh, người này là ai? Nội lực có thể hùng hậu như vậy sao? Gia tộc của mình liệu có được một cao thủ như vậy? Nhưng cũng chỉ sau một lát kinh ngạc, Dương không quần đã bình tĩnh trở lại, con mắt sáng ngời. Giết chết Nam Cung Nhạc là một võ lâm cao thủ tuyệt đỉnh. Người huyết sáo này cũng có công lực siêu tuyệt. Không hề kém sát thủ kia. Mà thừa thiên thành bao nhiêu năm nay sóng yên biển lặng như vậy? làm sao có thể đột nhiên xuất hiện nhiều võ lâm cao thủ vậy? phải chăng hai người này chính là một? mà dù cho không phải một người đi nữa, muốn gắn cho một tội đâu có khó gì, miễn là người này không phải của Dương gia mình là được. tiếng huyết gió đã qua nhưng dư âm để lại vẫn lượn lờ đâu đó trong đêm tịch mịch Dương không quần đứng dậy hét lớn, người đâu? hai gia đinh vội lên tiếng chạy vào, cúi đầu đứng chờ lệnh. mau mau cha cho ta người huyết sáo vừa rồi ở đâu người của ai cha được phải ngay lập tức báo lại không cần phải tra xét theo giọng nói là một bóng người nhanh chóng tiến vào cửa dương tránh ngươi đã về rồi sao tây bắc thế nào dương không quần ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng phất tay làm hiệu cho hai gia đinh lui ra tình thế tây bắc bên kia rất không ổn Chúng ta đã phái đi vài người rất khá vậy mà cũng mất tích một cách bí ẩn. Bây giờ phía bên kia Tây Bắc xa hoàng đế. Muốn thao túng thật có chút khó khăn. Trung niên này tên Dương Tránh, mưu sĩ tâm phúc của Dương Không Quần, là một người vừa kế đa đoan, âm hiểm cực kỳ. Lần này liên lạc giữa Dương ra cùng lăng không ở Tây Bắc đột nhiên gián đoạn. E sợ có gì xảy ra ảnh hưởng tới đại sự. Hắn bắt buộc phải cử đích thân Dương tránh đi thăm dò xem chuyện gì xảy ra, cái gì, toàn bộ người chúng ta phái đi đều mất tích. Chuyện gì đã xảy ra? Đã điều tra được gì rồi? Dương không quần kinh hãi tột cùng, suýt nữa đứng thẳng dậy. Lăng không ở mã trận Tây Bắc chính là một quân cờ Dương không quần mất bao nhiêu công sức bố trí 20 năm qua. Cũng chính là một đòn sát thủ chí mạng dành đối phó với Lăng gia Hôm nay tự nhiên xảy ra vấn đề thử hỏi làm sao Dương ca, nơ, u, o, tê trôi đây. Chuyện Tây Bắc bên kia nói đến thì còn dài chậm một chút cũng không ảnh hưởng gì. Gia chủ lúc này, mấu chốt chính là tại kinh thành chúng ta đang đối mặt với những giờ phút sinh tử. Dương tránh tuy hiện nay nhìn một thân phong trần. Vẻ mặt mệt mỏi nhưng nghe những gì hắn nói. hiển nhiên với những chuyện xảy ra với Dương gia trong thời gian này đã rõ như lòng bàn tay. Vừa mới đây thôi. Thuộc hạ từ Tây Viện tới đây. Nghe mấy tên võ sĩ bàn luận chuyện buổi sáng đi lục soát trên đường gặp tên tiểu tạc lăng thiên kia. Còn bị hắn hung hăng mắng cho một trận. Tuy nhiên bọn họ có nhắc tới một chuyện khiến thuộc hạ cảm thấy rất hứng thú. Chuyện gì? Sắc mặt dương không quần lộ ra nét thận trọng. Bọn họ nhắc tới. Lăng thiên tiểu tạc kia tại ngã tư đường gặp một thầy tướng áo xanh. Cũng không có nói chuyện đến mấy câu liền yêu cầu người nọ uống rượu Uống đến tận xế chiều rồi mời người đó về nhà Tin tiểu gia hỏa này mặc dù là bề ngoài là một kẻ bất chỉ quần áo lùa là Nhưng thực tế lại là một kẻ cực kỳ khó đối phó Cũng không phải là kẻ dễ bị những hạng người gian hồ thuật sĩ lừa gạt Nếu hắn đã chỉnh trọng mời thầy tướng áo xanh kia về phủ Thì kẻ đó tất nhiên phải có chỗ hơn người Hơn nữa tiếng huyết xáo vừa rồi chính là bắt nguồn từ hướng lăng phủ. Có thể đoán được người phát ra chính là thầy tướng áo xanh nỏ. Lăng ra những năm gần đây mặc dù thế lực tăng nhưng lại tựa hồ hoàn toàn không có một cao thủ như vậy. Dương tránh chậm rãi phân tích. Không sai, nói tiếp đi. Dương không quần ánh mắt lộ rõ vẻ tán thưởng Theo phỏng đoán của thuộc hạ, Nam Cung Nhạc không phải do người này giết chết. Thứ nhất. Người này xế chiều hôm nay mới tới thừa thiên thành Thứ hai Xem ra hiện nay lăng ra cùng với cái chết của nam cung nhạc không có quan hệ Quay trở lại Người này võ công cực cao Chỉ sợ còn hơn sát thủ kia nhiều Vốn chúng ta ngày thường cũng không nên trêu chọc vào Nhưng sự tình đã vào lúc cấp bách Chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng cái chết của nam cung nhạc Cùng với tiếng huyết sáo dài của thầy tướng áo xanh nọ Thêm mắm thêm muối Đem lăng ra lôi kéo vào vụ này Để cho bọn họ muốn bước ra cũng không được Cũng đồng thời rời mắt của Nam Cung Thế ra đi chỗ khác một chút Dương tránh hắc hắc cười gian hai tiếng Không sai Dương không quần ánh mắt tán thưởng ngày càng thịnh Vậy theo ngươi chúng ta nên làm thế nào mới có thể lôi kéo lăng ra vào Hơn nữa sau khi lăng ra tiến vào cũng không để họ đối đầu với Dương ra chúng ta Chương 146 Các hữu mưu đồ lăng ra tiến vào loạn cục này mà muốn họ không đối đầu với chúng ta thì gần như không thể. Trước mắt việc chúng ta có thể làm chính là tại lúc loạn cục bắt đầu đem sự chú ý của mọi nhà hướng vào lăng ra. Sau đó lợi dụng chuyện giữa lăng ra cùng nam cung thế gia chế ra một loạt tin đồn thất thiệt. Đến khi đó, Dương gia không những có thể thoát thân hiểm cảnh mà còn có hy vọng được lời không chừng. Dương tránh nở nụ cười âm hiểm. Không sai. đây là lần thứ ba từ miệng dương không quần phát ra hai từ này trong một khoảng thời gian ngắn hơn nữa lại với cùng một người chuyện này đối với dương gia có thể nói là xưa nay hiếm loạn cục hôm nay nói vậy coi như là đã thành dương gia chúng ta tạm thời đang bị vây trong thế hạ phong không những khó thoát ra mà kình địch lăng gia kia lại toàn bộ không tổn hao gì đây là điểm hoàn toàn bất lợi hiện giờ chỉ có đảo lộn thiên địa Tìm mọi cách khiến cho lăng gia cũng phải tổn thất một chút. Có như vậy mới tiếp tục bảo trì được thế thăng bằng giữa hai nhà. Cho dù phải đắc tội với một tuyệt thế cao thủ cũng là chuyện đáng làm. Một khi hai nhà lăng dương vẫn ở thế rằng co, hoàng thất cũng không dám coi thường vọng động. Quả thật là một ý kiến hay. Dương tránh vẫn giữ nụ cười âm hiểm. Cụ thể cách thức tố cáo như thế nào mong gia chủ quyết định. Bất quá thuộc hạ có một đề nghị không bằng mượn chút lực lượng bên ngoài. Nhờ hoàng thất nhúc tay vào. Dù sao tại loạn cuộc này, lăng ra có một cao thủ như vậy cũng không chỉ mình chúng ta lo lắng. Dương không quần ngẩn ra, nhưng ngay lập tức khóe miệng hiện ra một nụ cười đầy âm lãnh, ánh mắt liên tục lóe sáng. Nhìn hắn lúc này giống như một con độc xà đang há miệng phun ra hít vào phì phì không ngừng. Sáng sớm. Thừa thiên hoàng đế long tường chậm rãi đi ra tầm cung. Nhìn bầu trời trong sáng tâm tình cảm thấy vô cùng sảng khoái. Có vẻ như lâu lắm mình mới đơ này. Nhìn quanh cây cỏ tựa hồ cũng vì chính mình mà cười vui. Nguyên nhân chính là ngự y vừa báo lại á phi sủng á nhất của long tường là lăng nhiên lại một lần nữa có tin mừng. Tin tức này làm cho tâm tình long tường đại hỷ. Lăng nhiên thủa nhỏ thân thể yếu nhược. Sau khi gả cho hắn cũng chỉ sinh được một vị hảo nguyệt công chúa Từ đó tới nay không có thêm tin mừng nào Điều này không chỉ mình hoàng đế long tường lo lắng mà bản thân lăng nhiên cũng luôn thấy rất tiếc nuối Chỉ hận chính mình kém còi Không thể vì long tường mà sinh hạ một vị hoàng tử Từ trước tới nay vẫn là mẹ quý nhờ con Lăng nhiên vẫn luôn bị hoàng hậu dương tuyết áp bức chuyện xanh nở này Nhưng cũng không ngờ rằng tới lúc công chúa Hảo Nguyệt đã 17 tuổi rồi mà lăng nhiên lại có thể hoài thai một lần nữa Tin tức này đến khiến cho cả hai người đều như sống trong mộng Cũng vì cùng Ái Phi chung niềm vui sắp có hài tử Long tường cố ý ở lại tầm cung của Ái Phi đêm qua Cả đêm lúc nào cũng dán mắt vào cái bụng nhỏ nhắn của Ái Phi Long tường nghĩ đến trong đó chính là cốt nhục của mình trong đáy lòng không khỏi bật cười bẩm hoàng thượng, dương lão công ra cầu kiến. tuyên, hắn vào. long tường tâm tình đang rất sảng khoái, không suy nghĩ gì thêm. nhưng ngay sau đó cũng chợt cảm thấy kỳ quái. sắc trời bất quá mới vừa sáng thôi. vị nhạc phụ này sớm như vậy tới tìm mình làm gì? hoàng thượng, sát thủ hải nam cung công tử đã tìm được rồi. dương không quần vừa tới đã thốt lên một câu động lòng người. Xin mời hoàng thượng làm chủ cho lão thần Đuổi bắt hung thủ Trả lại sự trong sạch cho dương gia ta Cũng là trả lại công đạo cho nam cung thế gia Ồ, đã có tin tức nhanh vậy sao? Nhạc phủ đại nhân cứ từ từ giải thích cho chấm nghe rõ ràng đã nào Long tường trong lòng thầm mắng to đúng là một lão thất phu mà Người lâu nay ẩn giấu một lực lượng mạnh mẽ đến như vậy Tới nay cũng không hề có một lời giải thích Vậy mà cái việc đuổi bắt hung thủ sát hại tôn nữ tế, cháu rể, của ngươi lại muốn ta thay ngươi đi làm. Bực nhất chính là ngươi lại còn một lần đưa cả Dương ra cùng Nam Cung Thế Gia ra để muốn giỏ ta nữa. Dạ, hung thủ chính là một gã thầy tướng áo xanh. Ngày hôm qua hắn cải trang đi vào thừa thiên thành. Võ sĩ Dương Phủ phát hiện đang muốn vây bắt nhưng đột nhiên lăng thiên công tử của lăng gia xuất hiện ngăn trở. Đem thầy to xanh kia che giấu trong lăng phủ Hoàng thượng liên lụy tới lăng lão công gia chính là ảnh hưởng tới thanh danh của Hoàng thượng Vi thần thực không dám tự tiện Chính vì vậy sáng sớm mới mạo muội tới quấy giày Xin Hoàng thượng cho lão thần một chủ ý Dương không quần sắc mặt thống thiết Thật muốn đồng lòng người Lăng thiên công từ kia tuổi còn trẻ Tính tình nông nổi Bị hung thủ lời ngon tiếng ngọt rồ rốt Hoàng thượng, đuổi bắt hung thủ lúc này cũng chính là mang lại sự trong sạch cho Lăng Công Tử. Nếu một khi Nam Cung Thế Gia biết nghi phạm giết Nam Cung Công Tử đang ẩm nấp ở Lăng Phủ, lại còn làm thượng khách của Lăng Công Tử. Sợ rằng thật không ít phiền toái, cái gì Lăng Thiên, tin tức này liệu có thể tin được không vậy? Tất nhiên là chân thiên vạn xác việc này liên quan mật thiết tới danh dự của Lăng Gia. Vi thần sao dám hồ đồ. Khẩn xin hoàng thượng sớm hạ quyết định. Hung thủ kia võ công cực cao. vạn nhất lửa theo tình hình trốn thoát. Lăng công tử thực đã bị hắn đầu độc. Không quản gì để hắn ra khỏi thành rời đi thì thừa thiên ta thật phiền toái rồi. Lần trước tại trên đường phố. Chính hắn chỉ trong một nén hương đã xếp hơn trăm thị vệ. Một đại ma đầu như vậy sợ rằng trăm năm nay chưa có ai. Vậy nên cho dù phải huyết tẩy trời cao cũng không nên quá so đo. Miễn sao tránh được hậu quả sau này. Dương không quần trên mặt lộ một vẻ quan tâm cực điểm tới lăng thiên. Long tường trong lòng cả kinh. Hắn không phải khiếp sợ cái gì là đại ma đầu mà Dương không quần đang nói tới kia. Nhưng hắn lo đứa cháu nội bảo bối lăng thiên kia của lăng ra xảy ra chuyện. Đứa nhỏ này cũng thật là mấy năm gần đây không khi nào được yên. Cơ hồ mỗi ngày đều có người nói bên tai mình rằng lăng thiên vừa làm chuyện gì đó. Nhất là chuyện gây hấn đánh người. Mà hắn thích nhất là gây sự với mấy vị công tử của Dương gia Mỗi người đều đã bị hắn đánh không dưới 10 lần rồi. Thế cứ sự tình gì liên quan tới Dương gia Cha đi cha lại một hồi kiểu gì cũng có lăng thiên trong đó. Khi thì thượng một đả. Lúc lại hạ một cước. Thế nhưng đến cuối cùng hắn lại lôi mình ra làm lá chắn Ta đánh ngươi. Nếu ngươi không phục. Cẩn thận ta nói cô phụ thu thập ngươi. Cô phụ. Chồng của cô ruột. Mỗi khi hắn đưa chiêu bài này ra thì người nào dám có súng khí lên tiếng nữa đây. Những năm gần đây nếu có khi nào lăng tường ba ngày liền không nghe được tin tức lăng thiên gây chuyện là cảm thấy không bình thường. Mặc dù uy danh của chính mình bị hắn lợi dụng. Nhưng Long Tường cũng không thật sự làm khó hắn. Tên tiểu dụng này luôn nghĩ rằng mình vì cha vơ. À! Gơm! Í! À! Cha hắn nên nhẹ tay với hắn. Tuy nhiên lần này hắn đã đi hơi quá rồi. Trước kia chuyện của ngươi với Dương ra. Dù gì cũng là chuyện quấy rối vặt vánh trẻ con. Ta có thể nhắm mắt làm ngơ. Thậm chí còn ngầm giúp đỡ một chút. Nhưng bây giờ đây lại là chuyện liên quan tới hung thủ giết người ngươi lại đi chứa chấp hắn trong lăng phủ Mà hắn là ai cơ chứ? Là người giết công tử con ruột của một trong tám đại thế gia đương thời Nam Cung thế gia Như vậy không phải là tự mình nhằm đục tổ ông vò vẽ mà đụng sao? Cao mày chậm rãi đi quanh hai vòng Long tường quay về phía Dương không quần Trong bụng cũng có chút phật phồng Dương lão thần cách này Bất quá cũng chỉ là một người Là nam cung tông tử bị giết mà thôi Không lẽ vậy cũng muốn chấm phải hưng sư động chúng suốt động ngự lâm quân sao Dương phủ cao thủ nhiều như mây Mỗi người đều thâm sâu không lường hết được Đuổi bắt một gã nghi phạm tiểu tiểu nhân đó hẳn không phải là chuyện khó Những lời này trên danh nghĩa là nói chuyện này không đáng vậy Nhưng thực tế lại là đang chất vấn Dương không quần Nhất là câu Dương phủ cao thủ nhiều như mây. Mỗi người đều thâm sâu không lường hết được kia. Cái này chẳng khác gì hỏi thẳng Dương không quần rằng ngươi cũng nên giải thích một chút về binh lực trong phủ của ngươi chứ. Long tường trong thâm tâm đã thầm tính toán. Chỉ cần Dương không quần giải thích một chút. Long tường sẽ lập tức thu nhận một đội binh mã tinh nhuệ gọi là phục vụ cho quốc gia. Dù cho hắn không đồng ý một đội thì ít nhất cũng phải nhả ra một nửa. Nếu không để một chi đội ngũ mạnh mẽ như vậy ngay dưới mắt mình thì thật khó mà ngủ ngon được Hơn nữa Lăng nhiên vừa mới có thai Thân thể suy hiếu Bản thân Lăng Thiên lại là cháu duy nhất của nàng Vừa mới sáng sớm nay trình mình lập lời thể son sắt đáp ứng chiếu cố thật tốt cho Lăng Thiên mới lừa được nàng yên tâm ngủ đi một chút Chẳng lẽ chính mình lại nuốt lời ngay lập tức sao Dương không quần đương nhiên nghe ra ý tứ của Long Tường. Nhưng trong lòng chợt động. Con mắt vẫn kiên định. Tựa hồ không hiểu rõ ý của Hoàng thượng. Dạ bẩm. Hoàng thượng nói vậy lão thần sợ là hơi quá. Việc này nói gì thì cũng liên lụy rất nhiều tới lăng phủ. Lão thần không thể không cẩn thận được. Vạn nhất khi lão thần dẫn người vào lục soát nghi phạm mà xúc phạm tới lăng lão công gia, Khi đó. Lão thần thật sự không đảm đương nổi Ha ha Ta dù gì cũng chính là cha vợ của ngươi Nhưng bên kia cũng là lão Thái Sơn nhạc phủ đại nhân Ngươi làm hoàng đế không phải đứng đầu thiên hạ sao Giờ hai người chúc ta để xem ngươi làm thế nào Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn vậy sao Mặc dù Dương không quần không nói những lời này ra Nhưng áng mắt của lão thì không che giấu nổi ý tứ này Đối với việc Long Tường truy vấn chuyện thực lực Dương không quần tự động coi như không hiểu ý Đúng là một lão hồ ly Long Tường trong lòng phấn nộ cực điểm Nhưng sắc mặt vẫn như không có gì Đã như vậy Chấm khẩu dụ cho Dương Ái Khanh tự tới Lăng Phủ đuổi bắt tên nghi phạm kia Nhưng vô luận thế nào Tuyệt đối không được kinh động tới những người khác trong Lăng Phủ Nói xong câu này Khóe miệng Long Tường không khỏi lộ một ý cười mỉa, tựa hồ rất hài lòng với cách xử trí của mình Sợ rằng khẩu dụ này của mình chưa tới tai Lăng Chiến thì Lăng Thiên đã chạy tới đây cảm tạ rồi Nhân tiện cũng cho hai nhà Lăng Dương các ngươi thoải mái với nhau một lần Lăng gia thực lực cũng đã rất mạnh mẽ rồi, không thể để có thêm cao thủ được Vậy nên để cho Dương không quần xử lý người này là một chuyện rất tốt Lăng gia sẽ mất đi một tuyệt đỉnh cao thủ Mà Dương ra cũng nhất định sẽ chịu tổn thất không nhỏ. Hai nhà vậy là cùng suy yếu đi cuối cùng ta sẽ là người hưởng lợi nhất. Dương không quần trần trừ một hồi lâu, rốt cuộc cũng thốt lên. Lão thần đa tạ hoàng thượng. Hắn vốn định nói rằng khẩu dụ này sợ không thể dùng được. Nhưng nghĩ việc này cũng không lớn lao gì. để nhị hoàng thượng hạ thánh chỉ thì không hợp. Mà hoàng thượng cũng chắc chắn không đáp ứng. Mặc dù khẩu dụ này không có chứng cứ gì Lăng gia tất nhiên có thể từ chối Nhưng ngược lại chính mình cũng có thể mượn cách này để phát huy Vô luận thế nào Mục đích tuyên truyền việc lăng gia giao du với kẻ xấu đã đạt được Tốt nhất là không nên quá tham lam Chỉ cần tới lăng gia lớn tiếng một chút Thanh thế ầm ý một chút Mà tốt nhất là đem gã cao thủ kia giết đi Khi đó mình cũng có cách để nói với Nam Cung Thiên Long, mà lăng gia cũng sẽ không dễ dàng nuốt trôi cuộc tức này. Lúc đó cứ để cho hai nhà họ đấu với nhau một trận chính mình sẽ được nghỉ ngơi lấy lại sức một phen. Do vậy, về việc Long tường cấp thánh chỉ hay khẩu dụ dương không quần cũng không có để tâm lắm. Hôm nay mục đích chính chỉ lơ, hơ, to nơ, gơm, báo với hắn một câu thôi. Đề phòng trường hợp con rể mình trong lòng bất an đúng lúc mình điều động nhân mã tới lăng phủ lại cho một đao sau lưng. Chuyện chính yếu là khi tới lăng phủ rồi. Cũng nên chuẩn bị kỹ một chút. Đây cũng không phải chuyện một vài câu nói mà xong được. mươi 147 Đại binh lâm môn tuy nhiên đến khi ra cửa cung. Dương không quần trong vô ý hỏi một câu lại làm cho tâm tình đang tốt đẹp của hắn ngay lập tức tan biến không còn chút tung tích nào. Hôm nay Dương không quần vừa đến ngự thư phòng. Liền nhận ra tâm tình của Hoàng thượng không tệ lắm. Giống như là có chút cao hứng. Đến khi ra cửa cung lại đúng lúc thấy được tiểu thái giám ở ngự thư phòng hầu đọc đang đến trước mắt liền kéo hắn lại. Làm như vô tình mà lại cố ý hỏi một câu. Hôm nay tâm tình Hoàng thượng không tệ nhỉ. Tiểu thái giám kia cười theo kính cẩn nói. Bẩm Dương lão đại nhân tâm tình của Hoàng thượng hôm nay thật tốt đẹp. Hôm qua trong cung báo lại, lăng quý phi đất hoài thai, đang chuẩn bị đại xá thiên hạ vì quý phi nương nương cầu phúc đấy. Chỉ là một câu nói này, khiến cho Dương không quần đang vội vàng đi ra ngoài, bước chân đột nhiên ngừng lại. Trên mặt lão rất là khó coi. Dương gia cùng lăng gia đều là một trong tám đại thế gia ở thừa thiên trong thí chân vạc mà đứng. Con gái lăng gia chính là quý phi của hoàng đế mà con gái dương gia lại là đương kim hoàng hậu. Lăng nhiên tiến cung đầu tiên sanh ra một vị tông chúa Mà Hoàng hậu Dương Tuyết lại hạ sinh hai vị hoàng tử Một người trong đó được lập làm thái tử Điều này cũng làm cho Dương không quần đang cùng Lăng ra nhiều lần tranh đấu bất chi bất xác chiếm thượng phong Ý tứ đó là tương lai thiên hạ chính là cháu ngoại ta Ta và ngươi tranh đấu thì ngươi được cái gì Hơn nữa còn có Lăng không Một cái chuẩn bị thật đắc ý Cho nên lăng ra mấy năm qua Thực lực mặc dù đột nhiên tăng mạnh Nhưng Dương không quần vẫn còn không thèm để ở trong lòng Thậm chí trong lòng còn có một chút ý sung túng Không để cho mọi chuyện vượt ngoài dự định Sẽ không được bao lâu Thế lực lăng ra sẽ vơ Em Quy Quy Cả Hơn to Nơ Gơm Chí của ta Dương ra Lại nói bởi vì lăng gia thế lực càng lớn nên hoàng gia đối với lăng gia kiên kỵ cũng đã tương đối sâu Đương nhiên đối với dương gia cũng sẽ càng ngày càng coi trọng Có quan hệ thái tử tương lai ở nơi đó tự nhiên quan hệ liền tiến vào một tầng trong vô hình nước lên thì thuyền lên Dương gia cũng sẽ sừng sững đứng không ngã Dương không quần nghĩ một kế hoạch thật lâu dài Một khi thân thể hoàng thượng có vấn đề Thái tử sắp kế vị lại có lăng gia tồn tại thì Long Tường tất nhiên sẽ không yên lòng. Trước khi thái tử kế vị sẽ diệt sạch lăng gia để bảo vệ Giang Sơn xã các ổn định. Mà muốn diệt sạch lăng gia liền nhất định phải nhờ vào hắn Dương gia. Cho nên bất kể hai nhà đấu như thế nào đi chăng nữa thì đến cuối cùng người thắng vẫn là Dương gia. Đây cũng là tính toán của Dương không quần. Mà trước giờ chuyện này cũng đúng là y theo kế hoạch của hắn phát triển. Nhưng mà ngày hôm nay loại tình thế này hoàn toàn bị đánh vỡ Đầu tiên là Tây Bắc Mã trường chặt đứt liên hệ Lăng không đột nhiên không liên lạc Mà Dương không quần những năm gần đây vì bí mật cùng Lăng không đều là đơn độc liên hệ Nên trong gia tộc biết việc này tính luôn cả Dương không quần thì cũng chỉ là ba bốn người mà thôi Nếu muốn một lần nữa chọn lựa một người vô luận trung thành trí tội võ công mưu kế Các phương diện này há là chuyện dễ dàng Dương không quần vì điều này mà phiền lòng không thôi Hôm nay Ban đầu Dương không quần cảm thấy kế sách khéo léo Có thể đem lăng ra triệt để kéo vào trung tâm vòng xoáy Tiến thêm một bước tiêu giảm một chút thế lực lăng ra đền bù một chút tổn thất ở Tây Bắc Nhưng nào ngờ khi đến lại bất ngờ nghe được tin tức quý phi có thai Tin tức này khiến cho tâm tình của Dương không quần trở nên tồi tệ Long tường luôn luôn sủng ái lăng nhiên hơn Dương Tuyết rất nhiều. Những năm gần đây bởi vì Dương Tuyết tự phụ bản thân là mấu thân của Thái tử. Nhất cung chi hậu làm việc càng ngang ngược khiến cho Long tường càng không vui. Mà hai huyên để Thái tử ở trong cung không còn người cạnh tranh nên không còn gì hơn đành phải tranh đấu không ngừng. Thái tử muốn giữ vị trí Thái tử của chính mình mà nhị hoàng tử cũng muốn mưu thành hoàng đế nên luôn luôn phiên đấm đá lẫn nhau. Nhiều lần ồn ào đến Long Tường Long Tường làm vua của một nước cũng bị hai đứa con trai của chính mình huyên náo sức đầu mẹ chán Bởi vậy cũng đối với thái tử huyên để hai người dần dần thất vọng cực độ Mà bây giờ lăng nhiên đột nhiên bất ngờ có thai đủ để lay động một sợi dây đàn mẫn cảm nhất trong lòng Long Tường Nếu như lăng nhiên thuận lợi hạ sinh hoàng tử thì với sự thất vọng của Long Tường đối với Dương Tuyết cùng thái tử và đối với lăng nhiên sùng ái mà nói có lẽ hậu cung này liền phải có một lần cực đại thay đổi. Vốn Dương gia mình còn có thể ngăn cản nhưng trải qua một trận ồn ào trước kia thì những thế lực ẩn núp to lớn của Dương gia đột nhiên hiện ra càng dẫn tới Long Tường nghi ngờ trong lòng. Nếu tiếp tục trộn sổn đến trong cung đình đấu có lẽ không những không có được cái hiệu quả gì ngược lại càng làm long tường nhanh thay đổi quyết tâm. Mà bất kể bất luận cái gì thay đổi đều đối với Hoàng hậu Dương Tuyết cùng Dương Không Quần không thể nào tha thứ. Tin tức xấu liên tiếp mà đến, Dương Không Quần vẻ mặt u ám vội vội vàng vàng hồi phủ. Xem ra việc này phải sớm lên kế hoạch. Nếu không, một khi ván đã đóng thuyền hối hận thì đã muộn. Lần này đi Lăng ra đuổi bắt thầy tướng áo xanh Dương không quần quyết định muốn tự mình ra tay Lăng chiến tính tình hung dữ Lăng khiếu tính tình chính trực Lăng thiên hung hăng càn quấy ngang ngược Mình nếu là phái những người khác đi Có lẽ ba người này Bất luận một người nào cũng sẽ không chịu thua thiệt Chỉ có thể là giúp dây đồng rừng Mà việc này chính là mấu chốt đối phó Lăng gia Quyết định không thể có sơ suất Bất kể sau này như thế nào Trước mắt chỉ có thể đi một bước tính một bước Lăng thiên bước ra khỏi cửa phòng Đón gió mát thoải mái Hít thở một hơi chỉ cảm giác toàn thân thoải mái Dưới cây bồ đào trong viện Có một người bóng sáng hiểu điệu Mặc áo choàng trắng như tuyết lặng lặng Mà đứng chính là Ngọc Băng Nhan Thiên ca huynh đến đây Ngọc Băng Nhan đi tiến tới Bộ sáng có một chút muốn nói lại thôi Bên kia Lăng thần đã bưng một chậu nước Sửa mặt đã đi tới Hôm nay tâm tình lăng thiên tốt đẹp, sờ sờ bọc giấy nho nhỏ trong lòng kia. Dường như còn có thể cảm giác được bên trong là một lọn tóc đen mềm mại. Không tránh khỏi trong lòng cảm giác chiều mến. Thấy Ngọc Băng nhan vẻ mặt xấu hổ, liền chủ động vì nàng khuyên một chút. Bèn trêu dẻo cười nói. Haha, nhan nhi mỗi lời này hỏi thật lạ. Ca ca ta đây chỉnh tề đi tới, cũng không có hở hang gì, đương nhiên là đi lên rồi. Haha, <cười> huynh chán ghét, Ngọc Băng Nhan bị hắn cho một câu nói đỏ bừng cả khuôn mặt, ra sức sầm chân, lớn tiếng nói Sự việc đêm qua tiểu muội rất là có lỗi Nàng trong lòng nổi giận câu xin lỗi này khí thế hùng hổ rất sống là khởi binh hỏi tội lại như có chút hờn dỗi, Lời vừa ra khỏi miệng, liền biết không đúng, nào có ai xin lỗi như vậy Như vậy quả thực so với cây ngay không sợ chết đứng còn muốn chính trực hơn, nói rõ ý khởi binh hỏi tội. Nhìn không được trên mặt lại là một trận ửng đỏ. Lăng thiên lại càng hoảng sợ, cẩn thận nói. ắt nhăn nhi, mũi này không phải xin lỗi a Sáng sớm tới đây khởi binh hỏi tội. Như thế nào rất giống như muốn ăn thịt người vậy. Một người cười to nói. Này cũng không phải xin lỗi, căn bản chính là hỏi tội. Ôi, không, hỏi tội cũng không có hung hăng như vậy Rõ ràng là muốn ăn thịt người Hai người quay đầu nhìn lại, đập vào mắt lại là một bộ đá tẩy trắng thanh y bào Chính là Diệp Kinh Trần Ngọc Băng Nhan đang tức tối, sang giọng Hai người đại nam nhân trêu dẻo một cái Nữ tử yếu đuối mà còn cười như vậy nữa Diệp Kinh Trần cười ầm ầm, dâu dưới hàm vịnh lên Tiểu nữ hoa lời này nói có một ít không đúng Lão Phu thấy nếu ta không ra sợ rằng tiểu huyên để đáng thương của ta đây có lẽ đã bị ngươi nuốt sống rồi Điểu bộ vừa rồi thật đáng sợ Lăng thiên liên tục gật đầu, nói Đúng nha đúng nha ít nhiều lão ca ca kịp thời xuất hiện cứu tiểu đệ một cách tính mạng Lão ca ca ăn cứu mạng, tái tạo chi ăn, đại ăn đại đức Tiểu đệ ghi nhớ tâm can, suốt đời khó quên a Ngọc băng nhan vừa tức vừa giận, chừng mắt nhìn vào hai người, một câu cũng nói không nên lời. Lăng thiên cùng Diệp Kinh Trần nhìn nhau cười to, nháy mắt. Ngoài cửa có âm thanh ầm ầm truyền tới như đại đội kỵ binh đến. Nếu không tiếng vang như thế nào có thể truyền đi vào cả đại viện. Tiếp theo tiếng quát mắng vang lên liên tiếp không ngừng. Một gã gia đinh hướp hải chạy vào, thở không ra hơi. Công tử, đại sự không tốt. dương ra ra cơn hưng u u vinh quy quy to không lão thái gia tự mình dẫn đại đội nhân mã giết tới cửa nói là phụng mệnh hoàng thượng mời công tử giao ra hung thủ giết hải nam cung công tử lăng thiên mắt chớp một cái lão gia hỏa này tin tức lại như vậy linh thông tuy nhiên hắn làm sao dám như thế khẳng định nghi hung chính là người lăng gia Bản lĩnh không nhỏ đây Hung thủ Cái gì hung thủ Hắn còn nói cái gì Gia đinh kia mắt lén nhìn hướng diệp khinh trần Ngập ngừng nói Hắn nói Nghi hung là một người thoạt nhìn giống là bọn bịt bẩm giang hồ Xem bói xem tướng mời công tử nhanh chóng giao ra Nếu không đại quân sẽ mạnh mẽ giết đi vào bắt người Lời vừa nói ra Lăng thiên cùng diệp khinh trần đồng thời giật mình Tiếp tục hai người nhìn nhau Đột nhiên đồng thời cười ha ha Thì ra là thế Lăng thiên vừa cười vừa nghĩ còn tưởng dương không quần cao minh cớ nào có thể đoán được sát thủ là lăng ra phái ra Nhưng bây giờ xem ra là hắn không cam lòng chính mình một nhà bị hao tổn muốn đem lăng ra cũng kéo vào vũng nước đục Mà một tiếng hú dài của diệp khinh trần đêm qua thể hiện rõ tuyệt cường công lực Nếu như bình thường Dương không quần tất nhiên không dám trêu chọc cao thủ bậc này Nhưng bây giờ thế cuộc tế nhị lại làm cho diệp khinh trần trên người mang hiểm nghi rất lớn Cũng cho Dương không quần quy mô mà đến với cái gọi là lấy cớ Ha ha ha, lão ca ca ngươi thật lợi hại, hóa ra ngươi thậm chí có bản lính này Trong ngày hôm qua đem Nam Cung nhạc từ chỗ Diêm La Vương kéo trở về cho sống lại giết một lần Ha ha, buồn cười chết ta Lăng Thiên cười ôm bụng, thằng không nổi thắt lưng, nhìn vào Diệp Kinh Trần sau khi cười ầm ầm hiện biểu tình giận phấn nộ. Lăng Thiên không nhìn được ở trong lòng đối với Dương không quần nói một câu lão Dương này xong rồi. Vịt, thầy tướng đại gia này là người dễ trêu chọc được sao? Mặc dù đến bây giờ Lăng Thiên vẫn không thể đoán được Diệp khinh Trần thân phận cụ thể Nhưng từ Diệp khinh Trần đối với chuyện xưa trước kia rõ như lòng bàn tay mà xem dễ thấy phải là một nhân vật cấp cao trong một thế lực lớn Diệp khinh Trần vừa rõ ràng không thuộc về tám đại thế gia Vậy mà hiển nhiên cũng không thèm đem tám đại thế gia bất kể một nhà nào để vào mắt Ngay cả Ngọc Gia cũng không ngoại lệ Như vậy Diệp khinh Trần rốt cuộc là người nào Có thân phận thế nào? Sau lưng có bao nhiêu thế lực? Đáp án mặc dù mơ hồ nhưng cũng là cao thâm khó dò. Mà thầy tướng áo xanh diệp khinh trần mỗi lần nó đến vô thượng thiên. Trong mắt dù sao vẫn có thể lộ ra một chút biểu tình kỳ quái khác thường. Giống như tưởng nhớ. Giống như ngưỡng mộ. Trong lòng lăng thiên sớm đã hoài nghi. Kết hợp hắn võ công siêu phàm. học thức uyên bác hơn người có hùng tâm lại không vào đời áo vải trúc trưởng trò chơi nhân sinh không sợ quyền quý không sợ thế lực lăng thiên cơ bản có thể kết luận diệp khinh trần tám chín mươi phần trăm là môn nhân của võ lâm lãnh tổ tối cao vô thượng thiên không hề nghi ngờ dương không quần lần này chính là đụng đầu một tổ ong vò vẽ hơn nữa là tổ ong vò vẽ độc tính mãnh liệt nhất chương 148 Ngươi là hung thủ vốn xa diệp khinh trần cao thủ bậc này là tuyệt đỉnh trong chốn võ lâm mà nói thì Dương không quần không phải muốn trêu chọc liền trêu chọc Tạm thời không nói phía sau hắn có hay không thế lực mạnh mẽ ủng hộ Riêng là bản thân võ công mạnh mẽ liền đủ để cho Dương không quần nhượng bộ lui binh Nhưng Dương không quần bây giờ lại là không còn biện pháp nhân mã của Nam Cung thế gia sắp đến nơi Mà rõ ràng đối với Dương gia nghi ngờ quá sâu Một khi Nam Cung Thế gia đến mà mình vẫn không thể lấy ra một lời giải thích tất phải hai nhà trở mặt. Mà Lăng Gia sẽ không đứng nhìn bàng quan tất nhiên sẽ trợ giúp, Hoàng Gia cũng có thể bỏ đá xuống giếng. Đến lúc Dương Gia ba mặt thụ địch vậy là lớn chuyện rồi. Diệp khinh Trần đột nhiên xuất hiện, đã có một cái cơ hội đem Lăng Gia kéo vào nước đục. Dưới thời điểm này mặc dù biết rõ là uống rượu độc giải khát nhưng Dương không quần cũng là không có lựa chọn nào khác. Bất kể như thế nào đem cửa ải này vượt qua đã rồi hãy nói. Lăng lão ra tử tức giận âm thanh vang lên. Lão ta kia, Dương không quần lão thất phu này thật to gan, lại dám tung binh bao vây lăng phủ ta. Đợi lão phu đi cùng hắn lý luận. Nếu như là dám làm càn, lão tử sẽ đánh tên lão tiểu tử này. Vừa mở miệng đã thay đổi ngay ba cái xưng hô quả nhiên xứng đáng là gia gia của lăng thiên hắn Đám người lăng thiên cùng diệp khinh trần Ngọc băng nhan vừa mới ra tiểu viện liền gặp ngay lăng lão phu nhân mang vài nha hoàn vội vã Đang hướng chính mình bên này chạy qua đây Dương không quần quy mô mang binh tới bắt hung thủ Lăng lão phu nhân lại là sớm biết nam cung nhà quả thật liền là lăng thiên phái Người giết chết đương nhiên là có tật giật mình Điểm tính như Lăng Lão Phu Nhân cũng không ngoại lệ. Chuyện thứ nhất chính là vội vã hướng Lăng Thiên bên này hỏi xem đến tột cùng là chuyện gì. Hai bên vừa thấy mặt. Lăng Lão Phu Nhân mắt đã chú ý tới trên người Diệp Kinh Trần. Một bộ áo vải xanh. Cầm trong tay trúc trượng. Bản hiệu. Quả nhiên là một thầy tướng số phiêu bạc giang hồ xem tướng. Tuy nhiên vị thầy tướng này cũng quả thực là quá bình tĩnh. Biết rõ ngoài cửa phủ mấy ngàn tinh binh chờ đuổi bắt người vẫn không vội không hoảng hốt Sắc mặt không thay đổi Đi lại ung dung Nói cười tự nhiên Người này không tầm thường Lăng lão phu nhân đầu tiên nhìn đã phán đoán như vậy Người này cũng không phải giang hồ thuật sĩ thông thường Rất có khả năng là phong trần hiệp ẩm thế ngoại cao nhân Cháu trai của chính mình có thể tự thân mời tới Có thể không là cao nhân sao Lăng Lão Phu Nhân cũng không để ý tới Lăng Thiên. Lại trực tiếp đối với Diệp Kinh Trần đánh cái chắp tay. Gật đầu mỉm cười nói. Tiên sinh mạnh khỏe. Diệp Kinh Trần ha ha cười. Đang muốn nói chuyện đột nhiên cứng hỏng. Một mặt xấu hổ không biết nói cái gì cho phải. Nên biết thầy tướng áo xanh thân phận vô cùng cách biệt. Nhưng đối mặt Lăng Lão Phu Nhân. Bản thân mình cũng vẫn cao hơn bà một bậc. Là một siêu cấp tồn tại Bây giờ lại không hiểu ra sao Cùng cháu của người ta kết bái huyên đệ Giờ Nên xưng hô như thế nào cho phải Nghĩ tới đây Không tránh khỏi quay đầu Ra sức chừng mắt lườm lăng thiên một cái Lăng thiên còn không rõ nguyên nhân Không tránh khỏi giật mình Lập tức trong nháy mắt Đã nghĩ tới hắn băn khoan là cái gì Liền cười ha ha Đi qua thấp giọng nói Luận bàn tương ứng là được Xét về tuổi của lão ca ca chắc nai nai cúi đầu cũng không phải là quá Ha ha ha Lại là một trận cười to Diệp khinh trần lòng tràn đầy buồn bực Thiếu chút nữa liền muốn hành hung tiểu tử này một trận Nhưng lăng lão phu nhân đang hướng hắn hành lễ lại không thể bỏ mặt Chỉ hàm hồ trả lời Ách Lão phu nhân Diệp mố hồi lễ Lăng lão phu nhân mỉm cười Thấy mình cháu trai một mặt nụ cười giả tạo không tránh khỏi mắng Tiểu xanh con kia quý khách tới nhà cũng không thông báo một tiếng. Lăng thiên ngừng cười, nói. Nai nay vị chính là. Nói nhìn về phía Diệp Kinh Trần. Diệp Kinh Trần chừng mắt ra sức nhìn vào hắn. Ý tứ trong mắt ý rất rõ ràng. Tiểu tử ngươi nếu như nói ra là anh em ghét nghĩa, thì cứ đợi lão phu như thế nào chừng chỉ ngươi. Ôi vị, này chính là thầy tướng áo xanh Diệp Kinh Trần. Diệp tiên sinh chính là lão ca ca của Tôn Nhi, là hương đề kết nghĩa. Lăng thiên nói ra, cùng với hắn và Diệp khinh trần ánh mắt trao đổi qua lại, ngay lập tức khiến cho lăng lão phu nhân hiểu sai ý. Nguyên nhân vì lăng lão phu nhân vẫn cho là lăng thiên thuộc nhỏ liền có một vị sư phụ thần bí cao nhân. Người kia thực là có khả năng thông thiên triệt địa. Nếu không có vị sư phụ thần bí của Lăng Thiên, có lẽ Lăng Phủ bây giờ sớm đã là thiên hạ của Lăng không? Đối với Lăng Phủ cả nhà trên dưới mà nói thật là có ơn lớn. Nhưng mãi mà không thấy được người khiến Lăng Lão Phu Nhân luôn luôn canh cánh trong lòng. Giờ phút này thấy hai người thần sắc kỳ lạ, Lăng Lão Phu Nhân đương nhiên liền nghĩ tới điều đó. Ngay lập tức thái độ càng thấy cung kính, lại cười nói. Hóa ra đúng là diệp tiên sinh, diệp tiên sinh xin yên tâm Chỉ cần diệp tiên sinh người ở lăng phủ thì lăng phủ liền nhất định phải bảo hộ diệp tiên sinh chu toàn Diệp tiên sinh đối với lăng phủ ta có đại ân Nếu như là ở lăng phủ ta còn xảy ra ngoài ý muốn Chúng ta lăng ra còn có mặt mũi nào tồn tại ở trên đời Đại ân, đây là từ đâu ra Diệp khinh trần hoàn toàn hồ đồ. Ta khi nào thì đối với lăng phủ các ngươi có đại ăn. Quay đầu nhìn về phía lăng thiên. Lăng thiên đang lén lút cười. Lại hướng chính mình đưa mắt ra hiểu mình không cần phủ nhận. Đây là như thế nào? Ha ha, lão phu nhân lại là quá khách sáo rồi, nhất tay làm mà thôi, không đáng nhắc đến. Diệp khinh Trần không biết nên nói sao, đáng ghét, chút nữa nhất định phải tìm tiểu tử này để hỏi cho rõ. Đối với tiên sinh chỉ là nhấc tay làm, đối với ta lăng ra lại là ăn hộ trời cao đất rộng, là công tái tạo. Hơn nữa còn chăm sóc dạy bảo tốt đứa cháu này, lão thân xin đa tạ lần nữa. Lăng lão phu nhân trang trọng nghiêm túc nói. Thấy Diệp Kinh Trần cũng không có phủ nhận, đối với hắn liền lại ra tăng ý kính trọng vài phần. Ngoài cửa tiếng ồn ào càng lúc càng lớn. Lăng chiến lão gia tử giọng càng ngày càng vang lên. Dường như mắt thấy đã muốn thực sự động thủ Diệp khinh Trần cười xấu hổ cười Nói Trước hết hãy đem sự tình trước cửa xử lý đã Rồi dẫn đầu bước đơ đoàn người đi vào lăng phủ đại môn Lại càng hoảng sợ Chỉ thấy hai lão ra đầu bạc đối diện nhau mà đứng Bên trong cửa lăng phủ đầy tớ và vệ binh đều đã đao kiếm tuốt ra khỏi vỏ Mỗi người mặt đều lạnh lùng nghiêm nhị Sát khí đằng đằng những người này tất cả đều là lăng khiếu từ trong ngàn vạn quân tuyển chọn ra đâu phải người thường ngoài cửa thiên đao thần binh là binh lính tinh nhuệ của dương ra toàn thân mặt giáp trụ sát khí rét căm căm khoảng chừng hơn một ngàn người đứng phía sau dương không quần là hai lão già mặt đồ trắng mặt không chút thay đổi ngẫu nhiên vừa mở mắt thì thần quang trong mắt bảo xạ hiển nhiên có nội lực tu vi cực cao thâm Phía sau lăng lão gia tử cũng có hai gã áo đen có khí thế tao nhã, rất có phong phạm cao thủ. Lăng thiên nhìn buồn bực khó hiểu, nhỏ giọng hỏi. nay nay hai gã mặc đồ đen sau lưng ra ra kia là người nào? Trước kia như thế nào chưa từng thấy? Lăng lão phu nhân vỗ nhẹ đầu của hắn, nói. Hai người này là cận vệ của ra ra ngươi. Mấy năm trước phủ thân ngươi mấy năm liên tục chinh chiến xa trường. Ra ra ngươi liền đem hai người bọn hắn phái đến bên cạnh phủ thân ngươi Bây giờ không có chiến sự hai người bọn hắn tự nhiên trở về Đội hình lần này của Dương ra đến không thể thiên thường kỵ binh này rõ ràng là tinh dụ trong tinh dụ Chẳng lẽ Dương không quần thực sự muốn làm lớn chuyện cùng lăng phủ ta dùng binh đao hay sao Lăng thiên cẩn thận nhìn thoáng qua, ha ha cười nói Lão già lần này tiến đến vẫn còn là phô trương thanh thế mà thôi Nếu như mục tiêu của hắn là lăng phủ của chúng ta sợ rằng đã sớm giết vào đây Chỉ nhìn hắn vẫn còn cùng gia gia của ta cãi Có thấy mục tiêu của hắn chỉ là diệp tiên sinh một người mà thôi Trong giọng nói không có chút ý lo lắng Nếu muốn từ lăng ra ta đem người bắt đi Dương không quần hắn còn không có bản lĩnh này Lăng lão phu nhân hừ lạnh một tiếng Xem cách long đầu quải trưởng này của ta sẽ đem cái Đầu dây của lão dây con này đánh vỡ Lão phu nhân chậm đát Diệp khinh trần chậm rãi đi đến trên mặt thoải mái tươi cười Nếu Dương không quần đát hướng về Diệp mố mà đến thì Diệp mố liền tiến lên đuổi hắn đi Cũng không đợi lăng lão phu nhân tê Dương A Dương I E Q Q B Kinh Trần đã một bước bước ra ngoài Lăng lão phu nhân giật mình liền muốn đi theo tiến lên Nhưng lăng thiên một tay giữ chặt bà Khẽ lắc đầu, nói Nai Nai an tâm xem trò hay Xem Dương không quần lần này như thế nào kết thúc Lăng lão phu nhân sắc mặt ngưng trọng Lấy âm thanh cực thấp nói Lần này tìm người ra tay Không phải Diệp Kinh Trần sao Chỉ nhìn bộ dáng của lão thất phu kia Làm như có chứng cứ rất rõ ràng vậy Diệp tiên sinh cùng ta lăng ra có đại đức Dù cho thân thủ giỏi giang nhưng song quyền nan địch tứ thủ Cần phải cẩn thận mới được Lăng thiên mặt lộ vẻ tiếu ý cười nói Nai Nai đừng lo lắng Diệp tiên sinh quả thật không phải ra tay Tôn nhi cam đoan dương lão đầu lần này đến quấy dối Tự nhiên sẽ thê thảm Chán nản mà về quyết không chiếm được tiên sinh chút xíu lợi nào Ha ha nói không chừng lăng ra ta còn có thể dựa thế đứng lên trở thành thế lực mà trong thừa thiên thành ngay cả hoàng thượng cũng không dám dễ dàng trêu chọc lăng lão phu nhân vẻ mặt kinh ngạc nghi ngờ nhìn nhưng lăng thiên lại là mỉm cười không nói bên kia diệp Kinh trần đang mở miệng nghe nói dương gia chủ yếu muốn bắt lão phu lại không biết lão phu đây phạm tội gì phạm pháp điều gì Hắn vừa cất tiếng mọi người đều tính lặng lại, ánh mắt nhìn vào nhân vật thân ở nơi đầu sóng ngọn gió. Lại không nghĩ tới hắn lại cứ như vậy nhẹ nhàng dễ dàng đứng ra như vậy. Dương không quần nheo mắt lại nhìn vào hắn, cười hắc hắc. Võ công của tiên sinh tất nhiên là giỏi giang. Lấy một địch trăm, trong nháy mắt chém giết gần 100 tên hộ vệ Ung dung giết chết nam cung thế gia tam công tử nam cung nhạc. Sau khi sự tình phát sinh lại không thèm chạy trốn Vẫn thoải mái lộ diện Phần dũng khí này Trái lại thật là làm Dương mố rất bái phục Quay mắt về phía Diệp Kinh Trần Dương không quần biểu hiện ra mặc dù giống như vẻ mặt tự nhiên Bình tĩnh nhưng kỳ thực trong lòng cũng là khẩn trương không thôi Tiếng huyết dài đêm qua làm cho các cao thủ Dương ra đều bị kinh sợ Công lực như thế nhìn quanh đương kim thế gian có thể có mấy người Ít nhất dương ra không có cao thủ như thế. Biết được hôm nay muốn tới bắt người này. Mỗi người đều là một bộ dáng hào hiệp chịu chết nhưng mà cao thủ như thế không trả giá thì sao có thể bắt. Huống chi. Còn rất có khả năng là sau khi chính mình bên này trả giá rất cao mà người ta vẫn như cũ có bản lãnh nghênh ngang mà đi. Mưu đồ bí mật nửa đêm cuối cùng quyết định có hai gã võ công tối cao cùng đi ở bên cạnh dương không quần. Bảo đảm cho Dương không quần không đến mức ở trong lúc nhất thời rơi vào trong tay địch thủ trở thành con tin Thành ra các cao thủ cũng đều giúp toàn bộ lực lượng đều cải trang cách ăn mặc hòa lẫn vào trong đội ngũ thiên đao thần binh Một khi xảy ra hỗn chiến, suốt kỳ bất ý ra tay, đây là một chi kỳ binh Thầy tướng áo xanh diệp khinh trần thần sắc bình tĩnh chỉ là trong mắt thỉnh thoảng vừa hiện thần quang lộ ra vẻ vài tia khinh thường Dương lão gia chủ Diệp mố chỉ là một người phiêu bạc giang hồ thuật sĩ đi kiếm miếng cơm Vô tình vào kinh thành Lại bị dương gia chủ nhận định trở thành hung thủ giết người Quả nhiên là chuyện nực cười trong thiên hạ Bắt kẻ trộm bắt tang vật Có một số việc cũng không phải lời trẻ con răng trắng nói cái gì liền thành sự thật Người nói diệp mố là hung thủ giết người có thể Chỉ không biết vật chứng là gì, ai làm nhân chứng Chương 149 Chỉ mảnh treo chung Diệp khinh Trần Mặc dù trong lòng tức giận Nhưng hắn xưa nay luôn nhân hậu Vẫn còn giữ cho Dương Không Quần Một con đường cứu vãn Chỉ cần Dương Không Quần không ép người quá đáng Chuyện hôm nay Diệp khinh Trần Thật cũng không dự định bại lộ thân phận của mình Nhưng Diệp khinh Trần Lại không có nghĩ tới Bất kể là từ thừa thiên bên trong Mà nói hay là áp lực từ bên ngoài Dương ra và Dương Không Quần Đều sớm như tên đắt lên dây Không bắn không được Ở trong mắt Dương Không Quần, ngươi dù cho lời hại đi nữa cũng chỉ một người Dương ra toàn lực ra tay Dù cho ngươi thực lực cường đại chúng ta không khống chế được ngươi thì cũng có thể làm ngươi bị hiểm nghi là hung thủ giết người Như vậy có thể cho nhà Nam Cung một cách công đạo Hung thủ quả thực quá mạnh mẽ, không phải chúng ta không cố gắng Cho nên Dương Không Quần đã không thể không đồng thủ Lăng ra làm việc rất cẩn thận Không một giọt nước nào lọt vào nên căn bản không bắt được chút nhược điểm nào cả. Dương gia bây giờ lại là loạn trong giặc ngoài không có thời gian chú ý đến lăng gia. Nếu cứ thực sự mặc kệ tất cả, tùy ý để cao thủ như thế gia nhập lăng gia. Lăng gia có cao thủ như thế chấn thủ thì đến khi dương gia cùng nam cung thế gia thật sơ đấu lẫn nhau có lẽ thực lực lăng gia sẽ vượt qua dương gia. Đến lúc đó mới thật sự là cực kỳ không ổn. bây giờ thật vất vả xuất hiện một cơ hội này đúng lúc một công đôi việc dương không quần bất kể như thế nào cũng sẽ không buông tha chỉ như thế mới có thể đem lăng gia cũng kéo vào trong vũng bùn lớn này ít nhất không thể để cho lăng gia thuận lợi đón nhận cao thủ tuyệt đỉnh này cho dù diệp khinh trần võ công cao tới đâu nhưng từ đầu đến cuối chỉ là một cái giang hồ nhân sĩ cùng lắm chịu trả giá lớn đi nữa cũng nhất định toàn lực đem hắn bắt Đưa áng mắt của Nam Cung Thế Gia rời đi thì Dương Gia mới có thể có được một chút cơ hội hoãn binh lấy sức. So sánh với uy hiếp đến từ Nam Cung Thế Gia mà nói Dương Không Quần cho rằng đuổi bắt ông thầy tướng số trước mắt này nhất định phải trả giá rất lớn nhưng Dương Gia vẫn có thể chịu được. Hoặc có thể nói là giá này không trả không được. Đương nhiên, Dương Không Quần làm tất cả điều này chỉ vì lão không rõ ràng lắm thân phận thật sự của thầy tướng áo xanh. Nếu không tất cả sẽ phải sửa lại Dương Không Quần tuyệt đối không có nghĩ tới lần này đối phó Diệp Kinh Trần Chính là mang lại phiền toái khủng bố gấp mười so với Nam Cung thế xa Nếu như Dương Không Quần bây giờ biết việc này Có lẽ sẽ buồn bực đâm đầu mà chết tại chỗ Ha ha ha thầy tướng số Dương Không Quần cười nhạt Kẻ ngu si mới tin Như thế thân thủ vô cùng cao minh Nội lực siêu quần tuyệt đỉnh nhân vật võ lâm đương thời làm sao có thể là một thầy tướng số bình thường được chứ Diệp Kinh Trần nhíu mày, một luồng khí nghiêm nghị toát ra chẳng lẽ Dương gia chủ cho rằng có gì không ổn Chẳng lẽ thầy tướng không thể tồn tại sao Đối với Dương không quần kiên nhẫn càng ngày càng là ít Vốn là say rượu vừa mới tỉnh, Diệp Kinh Trần tâm tình đang không tốt Sáng sớm ngày ra lại gặp chuyện bị người nghi oan Từ khi diệp khinh trần tung Hoàng thiên hạ vài chục năm thì đây chính là lần đầu. Kể cả có hiền như tượng đất nhưng cũng có giới hạn của nó. Huống chi thân phận cao như thầy tướng áo xanh. Ngươi đã là thầy tướng, vậy ngươi không ngại vì lão phu xem một chút như thế nào. Dương không quần vẻ mặt u ám, Người này bây giờ đang được lăng ra che chở thì một khi đồng thủ lăng ra tất phải không thể khoanh tay đứng nhìn. Càng kiêng kỳ hơn nữa là người này có võ công cực kỳ cao nên phải chia sẻ mối quan hệ của Lăng Gia cùng người này. Biện B, hơn A, B, hơn H, I, E, N chính là đem thân phận thầy tướng vạt trần. Nếu như Lăng Gia cảm giác bị người này lừa gạt tự nhiên sẽ không đếm xỉa đến nữa. Dù cho Lăng Gia vẫn muốn tham gia thì chính mình lại lợi dụng khẩu dụ của Long Tường. Như vậy đối với kế hoạch của chính mình sắp đặt là cực kỳ có lợi. Thậm chí còn ớt buộc lăng ra làm người đánh trận đầu Chính mình ngồi trên núi xem hổ đấu Diệp khinh Trần mỉm cười Đã như vậy cũng không sao cả Lăng lão gia chủ xin ở đây bố trí một đồng án Văn phòng tứ bảo Lời ấy xuất ra làm cho bọn người dương không quần Cùng với lăng chiến lăng lão gia tử đã ngoài ra dự đoán Đang tranh luận lại biến thành đoán chữ xem tướng số Lăng lão phu nhân tỉnh lại rất nhanh, làm cho người hầu nhanh chóng chuẩn bị tất cả, chỉ thời gian uống cạn chung trà đã đủ. Diệp khinh Trần ở một bên bàn làm thủ thế mời Dương Không Quần nói. Dương lão gia chủ, mời viết một chữ. Dương Không Quần cũng không nghĩ tới cao thủ tuyệt đỉnh lại thật muốn cùng mình đoán chữ. Nhưng bản thân đã mở miệng trước nên không thể nào quay đầu lại chỉ đành ra hiểu bên cạnh hai đại hộ pháp chú ý đồng tính của người này. Hơi có gì lạ là được phép đồng thủ Dương không quần cũng không chậm trễ Cẩn thận đã đi tới trên giấy tuyên thành tiện tay viết một chữ mỗi Diệp Kinh Trần bỗng nhiên cười Mời Dương gia chủ đưa ta ra để thầy tướng ta xem rồi đoán chữ Đưa tay ra Mọi người chấn kinh Dù sao Dương không quần chỉ là một người chính khách Võ công tu vi thấp kém quá xa so với bậc đại hành gia võ học là thầy tướng áo xanh này Dưới thực lực của Diệp khinh Trần thì Dương không quần tựa như không biết võ công. Nếu như quả thật đưa tay lên có gì khác đem tánh mạng của mình đưa lên. Trong lúc nhất thời không khí căng thẳng hẳn. Lúc này lại là biểu hiện ra chỗ hơn người của Dương không quần. Chỉ thấy sắc mặt hắn khẽ biến liền hồi phục lại. Dơ. Dơ. quy Quỳ. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. À. À! Ý, phải đưa cho thầy tướng áo xanh Nghĩ tiên sinh cao nhân như thế Nhất định sẽ không làm sự tình bị đổi. Lão Phu còn gì phải sợ Diệp Kinh Trần ha ha cười Nhìn về phía Dương không quần vừa đưa tay ra Trong một tình huống đang nghiêm túc lại nhìn không được nữa cười rộ lên Mỉm cười đối với Dương không quần chắp tay nói Nơi này chủ nhân trong nhà có chuyện mừng chúc mừng chúc mừng dương lão gia có tin vui mọi người xôn xao trời cái này là trò đùa lớn quá rồi ngươi cùng một quốc gia công gia một đại lão gia nói hắn có tin vui thì đối với một người đàn ông mà nói khác nào chửi vào mặt hắn dương ra một đám người thấy gia chủ bị nhục đã muốn phát tác bất ngờ dương lão công tước dương không quần lại đặc biệt không nổi giận hắn chậm rãi thu về tay phải tiên sinh nói đùa Dương mố tuy là già nua nhưng rốt cuộc vẫn còn là nam nhi bảy thuốc làm sao có thể có tin vui đây. Hắn đúng là lần đầu đối với thầy tướng áo xanh dùng giọng nói ngang hàng. Thầy tướng áo xanh lại là cười. Xem người giống nhau đều là nam bên trái nữ bên phải. Chẳng lẽ gia chủ không biết. Mà chữ mỗi chữ tách ra thì là một chữ nhân và một chữ mấu. Hợp thành nhân mấu thì như thế nào không phải có thai. Cho nên bản thân chắc chắn. Dương lão gia chủ sắp tới tự nhiên tiếp nhận phu nhân mới. Với lại lão gia tử già mà không già, phu nhân mới đã có dĩ nhiên có tin vui. Lăng lão phu nhân dường như có suy nghĩ mà nói. Nhớ rõ tháng trước, dương lão đầu dường như thực sự thu thêm người thiếp thứ 13. Một bên lăng thiên không lớn không nhỏ cất tiếng nói. Lão này quả là lợi hại, già như vậy rồi mà vẫn còn khỏe thế. Quả là đáng bái phục, bái phục Dương ra mọi người tất cả đều căm tức nhìn lăng thiên, lăng lão phu nhân vỗ cháu trai Ngươi tiểu dụng này nói bậy bạ gì đó Chuyện nhà đại nhân ngươi cũng dám nói bậy Người ta có khả năng là bản lính của người ta, ngươi sao quản được Đây là dân dạy cháu trai sao Mà Dương không quần vẻ mặt lại hiện sự kinh sợ Nếu như nói có người biết được chính mình mới tiếp nhận tiểu thiếp thì chẳng có gì lạ nhưng người này lại biết được chuyện phu nhân mới có thai lại làm Dương không quần cực kỳ kinh dị. Bởi vì sự tình có thai này mình cũng chỉ là hôm trước mới biết. Ngay cả Dương phủ trên dưới cũng không có người biết được việc này. Chẳng lẽ người này thật sự là thầy tướng? Dương không quần lần đầu lộ ra mấy phần tôn kính. Trước lại là Dương mố xúc phạm tiên sinh, mời tiên sinh lại xem một lần nữa Thầy tướng áo xanh vừa mỉm cười Chuyện nào có đáng gì, mời ương lão lại ban một chữ Dương không quần trong lòng suy nghĩ thay đổi thật nhanh Để bút nơi tay, vừa viết xuống một chữ, lại là một chữ mỗi Lăng thiên vừa nói thầm Chẳng lẽ lão nhân này còn có một vợ bé nữa Thật là lợi hại Thầy tướng áo xanh lại nói Dương lão gia chủ mời lại đưa tay ra để ta đánh giá chữ này Dương không quần lần này đã có kinh nghiệm đưa lên tay trái Sắc mặt thầy tướng áo xanh nghiêm sắc Vừa rồi Dương lão gia chủ viết chữ mỗi kia mặc dù ngay ngắn nhưng tâm tình gia chủ kích động Không phải ý định ban đầu mà làm Vừa lấy tay phải định chữ Nhưng giải thích là nhân mẫu. Khi chủ đoán chữ người có mang con vui Nhưng gia chủ bây giờ viết chữ mỗi lại là bản tâm của gia chủ, là một chữ hối hận. Kỳ tử long phi vô thiên, khí thế phi phàm, phục đắc thủ tương chi cố, đương chủ hữu thành long chi thi. Dì kinh, trong cực quẻ chín chín, kháng long hữu hối kỳ huyết huyền hoàng, là một dương cương cực trí, hang quá hóa sở. Diệp khinh Trần lời nói đâm trúng dương không quần lớn nhất tâm sự, biến sắc bước ra quát to, nói bậy. Nhất định chắc chắn là hung phạm, người đâu bắt lại cho ta. Chết sống bất luận Lăng lão phu nhân nhẹ trách mắng, chậm đã. Ở trước lăng phủ, người nào dám láo dược Thân hình nhỏ gầy đứng dậy, có uy thế rất lớn. Vốn đã làm bộ giảng đi vào nhưng thiên đao thần binh thấy lăng lão phu nhân đột nhiên che ở trước mặt không nhìn được đưa mắt nhìn nhau rồi dừng lại. Lăng thiên lại là thầm lắc đầu. Dương gia thiên đao thần binh bất kể là cưỡi ngựa Chiến thuật đều đã đạt Thậm chí xuất thần nhập hóa chi cảnh Chiến lực cao khiến người kinh ngạc Đã không yếu hơn binh sĩ được chính mình huấn luyện Ở trên chiến trường gặp nhau tuyệt đối là một kỳ địch mạnh Nhưng ở trong kinh thành lại là tê chân trói tay Nếu như là đổi lại làm lăng thiên chỉ huy Binh mã lăng phủ biệt viện chắc chắn sẽ không để ý tới trước mặt là người nào mà lập tức nghe lệnh ra tay Người nào dám cả gan lui ra phía sau một bước chết sẽ là chính mình Mà dương gia thiên đao thần binh rõ ràng khuyết thiếu sự huấn luyện ở phương diện này Chỉ bằng vào điểm này Lăng thiên trong lòng liền tồn tại ý khinh thường Lão phu người chậm đát tự dương không quần hắn cũng không dám ra tay với lão phu Diệp khinh trần sường sốt cười tiến lên trước một bước Không dám ra tay Lão phu nhận hoàng thượng ban khẩu dụ. tới bắt hung thủ võ công của ngươi hơn người còn thêm tội gây thị phi ta thuyết mê hoặc dân chúng lão phu vì sao không dám đem ngươi bắt ha ha ha dương không quần vẻ mặt càng ngày càng là thô bảo nhưng trong tiếng cười lại khó ném kiêng kỳ sợ hãi tay phải chậm rãi giơ lên đột nhiên hạ xuống giết sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch thiên đao thần binh hét lớn một tiếng chân. gần ngàn người bạc đao lại chỉ phát ra một cái âm thanh chỉnh tề. Lưới đao sáng như tuyết đồng thời chỉ thẳng. Cảnh tượng vô cùng bắt mắt. Diệp Khinh Trần hai mắt sáng quắc, nhìn vào Dương Không quần trong ánh mắt tràn đầy ý thương hại, hai tay để ở sau người. Trong miệng cung dung quát: "Trời cao vô thượng, vạn lý giang sơn." Chương 150 Đầu hổ đuôi rắn diệp khinh trần âm thanh tựa như tiếng trung thần trong ngôi mộ cổ. Âm vang vọng ra xa xa, thẳng hướng tới cả mây xanh. Âm thanh một mình hắn lại khiến âm thanh ngàn người vừa rồi cùng kêu gào thét bị đè ẹp xuống. Màng tai mỗi người ù ù xung động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong trời đất duy nhất dường như liền chỉ còn lại có âm thanh diệp khinh trần. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người nảy sinh một luồng ảo giác trước mắt Diệp Kinh Trần vốn tướng mạo bình thường đột nhiên bỗng sường như trở nên trang nghiêm nghiêm túc uy nghi không ai dám xâm phạm, tựa như núi cao sừng sững không thể xâm phạm, trời cao vô thượng vạn lý giang sơn người bình thường đều ngẩn ra không rõ ông thầy tướng số này mấu chốt này nói ra tám chữ rốt cuộc có ý gì tám chữ này vào trong lỗ tai dương không quần Ngay lập tức Dương không quần thấy như sét đánh bên tay Đầu váng mắt hoa Thân thể rung động như muốn ngã xuống Dừng tay mau dừng tay Âm thanh vội vàng bối rối lắp bắp vang lên Khiến mọi người quay đầu nhìn lại về nơi phát ra mệnh lệnh này Dĩ nhiên là Dương không quần Dương lão gia chủ mới vừa rồi oai nghiêm là thế Vậy mà giờ phút này ánh mắt sốt ruột Đầu đầy mồ hôi Dường như gặp phải chuyện gì kinh khủng không thể tưởng tượng nổi Không thể kháng cự được vậy Vài thanh đao trong tay mấy binh lính đầu tiên xông tới quá nhanh gần như đã đụng phải thầy tướng áo xanh không hề có ý né tránh Đột nhiên nghe được mệnh lệnh dương không quần truyền đến Không kịp thu thế Đao hướng dưới đất ra sức chém xuống Đao cùng đá xanh trên mặt đất va chạm tói lửa Mới miễn cưỡng đem thế đi dừng lại Lăng lão phu nhân dương miệng, nhìn vào bóng lưng diệp khinh trần, một bộ hình dáng kinh ngạc quá độ. Trời cao vô thượng, vạn lý giang sơn tám chữ này cho bà rung động không hề ít hơn so với dương không quần. Ôi, hóa ra, tôn giá chính là. Hôm nay sự tình thật sự là không dám xúc phạm tôn giá. Lấy tôn giá tính tình, đó là quyết định không có khả năng làm ra. Ôi, ha ha. Dương không quần nói năng lộn xộn cười gượng hai tiếng. Hôm nay Dương mố xúc phạm tôn giá. Vạn lần mong tôn giá bề trên rộng lượng. Độ lượng rộng rãi tha thứ. Nhìn vạn lần không nên để ở trong lòng. Ngay sau, một mình không quần tự đến nhà tạ tội. Diệp khinh Trần lạnh mặt nói. Đến nhà tạ tội cũng không cần. Chỉ là Dương gia chủ loại hành vi tự dưng nghi oan người tốt như lần này tốt nhất. Là nên bớt một ít đi Nếu như là không may phạm đến Người khác chỉ sợ sẽ không dễ Nói chuyện như Diệp mố vậy Vâng vâng Dương không quần đầu đầy mồ hôi Sòng sòng nói Tôn giá dạy bảo rất đúng Không quần lần này làm việc quả thật quá Mức càn rỡ, Không quần xin rút lui Lại khom người thi lễ thật thấp Tất cả mọi người không hiểu chút nào Vì Dương gia gia chủ này Rốt cuộc là bị sao vậy Dầm rộ sôi nổi mà đến nhưng sau khi nghe thấy người khác nói ra tám chữ khó hiểu đã muốn hành quân mà đi Dương không quần lùi vài bước vung tay lên nói Rút lui hồi phủ Xa xa vừa hướng diệp khinh trần cuối người hành lễ lúc này mới đi Chỉ một thoáng trước cửa lăng phủ là một khoảng không trống sống đã không còn thấy bóng người Dương ra nào Đám người lăng ra, ngọc ra đều quay đầu mở to mắt nhìn về phía Diệp Kinh Trần, vẻ mặt khác nhau. Dương không quần một mạch đánh ngựa hồi phủ không nói được một lời. Mặt như đáy nồi. Mơ hồ từ trong ánh mắt còn lộ ra một chút vẻ hoang mang. Rốt cuộc trở lại Dương ra. Dương không quần vương u, v, quy quy, t, dây cương vội vội vàng vàng liền đi vào sân sau. Đối với ánh mắt kinh ngạc khó hiểu của mọi người hắn làm như không thấy. Đám người Dương lôi. Dương chính hộ tống vào thấy Dương không quần đang dầu dĩ ngồi ở ghế thái sư cao mày. Vẻ mặt cực kỳ không tốt. Dường như so với ngày đó nghe được tin nam cung nhạc chết càng khó coi hơn. Cảm thấy như hắn sắp bùng nổ, không nhịn được đều là rụt cổ lui lại. Vốn muốn buộc miệng mà hỏi ra nghi vấn cũng ử một tiếng nuốt trở vào. dương lôi ngươi nhanh phái người tiến cung thông báo hoàng hậu nương nương xem việc lăng quý phi có thai nàng có tính toán gì không sau khi đã hỏi lập tức báo cáo dương không quần thật vất vả ngừng lại tâm tình mở miệng phân phó a lăng quý phi có thai tại chỗ dương gia mọi người ngay lập tức đều là chấn động ai cũng biết việc này có thể đối với dương gia mang đến rất nhiều nguy cơ Dương lôi không dám thất lễ quay người ra phòng, vội vội vàng vàng mà đi. Dương chính im lặng đứng ở phía sau Dương không quần không nói một lời. Chỉ là dối tay nhẹ nhàng vuốt ve bả vai Dương không quần. Hắn biết Dương không quần cần nhất lúc này chính là buông lỏng. Bất kể vừa rồi ở lăng ra vì sao mà lui. Dương chính tin tưởng Dương không quần tất nhiên là bởi vì gặp phải cái gì đó. Thậm chí chuyện nghiêm trọng đến nỗi toàn bộ Dương ra đều không thể nào kháng cự. Hoặc là có tuyệt thế nào đó xuất hiện. Nếu không Dương không quần luôn luôn chấn định như Thái Sơn tuyệt đối sẽ không vì vậy mà thất thố. Mà cái vấn đề mấu chốt này gần như có thể chắc chắn ở trên người thầy tướng áo xanh kia. Cùng với tám chữ không hiểu ra sao kia. Dương không quần nhắm mắt lại. Trên mặt tràn đầy một vẻ mỏi mệt. Chuyển ánh mắt về phía thân tín mà chính mình hoàn toàn có thể tín nhiệm. Nhẹ nhàng nói. Dương chính, ngươi là thân tín của lão phu vì sao không hỏi ta tại sao rút lui. Dương chính an tính hồi đáp. Gia chủ muốn lui tự nhiên gia chủ có đạo lý. Thuộc hạ chỉ là tuân theo gia chủ mệnh lệnh là tốt rồi. Không cần hỏi nhiều như vậy. Trong mắt Dương không quần lóe ra vẻ tán thưởng, thở dài nói. lần này thật đúng là đâm đầu vào tổ ong vò vẽ thầy tướng kia chính là người của vô thượng thiên ôi dương chính nét mặt rõ ràng cảm thấy thần sắc lẫn lộn lẩm bẩm nói vô thượng thiên đó là cái gì dương không quần lắc lắc đầu vẻ mặt thất vọng nói chỉ có thể nói vô thượng thiên thế lực thực sự cao nhất tồn tại trên thế giới này ôi không nói nữa ngày mai chuẩn bị cho ta một phần hậu lễ Ta cần phải tự mình đi tới lăng phủ tạ lỗi. Vào lúc này trên gương mặt nhiều năm không thay đổi của Dương Không Quần lộ ra vẻ sợ hãi. Thấy rõ thân phận chân chính của Diệp Kinh Trần đối với Dương Không Quần chấn động mãnh liệt biết bao nhiêu. Thấy Dương Không Quần không có ý nói tiếp chủ đề này. Dương chính thông minh chỉ cần thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt của hắn liền không nói đến nữa. Chỉ hỏi... Gia chủ, vậy chúng ta nên đối phó với việc lăng phi mang thai như thế nào Dương không quần đứng dậy thong thả đi hai bước trên mặt rõ ràng vẻ hung áp Đứa bé này bất kể là nam hay là nữ ta cũng sẽ không cho phép nó đến trên thế giới này đến Nhất định phải nhanh chóng diệt trừ Dương chính gật gật đầu Đại nội, Hoàng hậu tẩm cung Hoàng hậu Dương tuyết một cước đem bàn trà trước mặt đá tung Nguyên bổn trên khuôn mặt xinh xắn bỗng suốt hơn. Y. E. Quy. Quy. N. U. Vinh. Quy. Quy. Tởn, Không, ta không cho phép. Ai cũng không có thể đến lấy đi địa vị ta bảo vệ 18 năm. Bất kể là ai. Nàng thở hổn hển trong mắt càng đậm vẻ hung áp. Bốn phía bừa bổn. lại không có một cung nữ ở bên người nàng hiển nhiên dương tuyết sớm đã đuổi các nàng lui ra xa dương tuyết phát tiết một hồi tầm cung hoàng hậu vốn xa hoa vô cùng đã biến thành thê thảm như đống đổ rác trong mắt thần sắc cũng càng ngày càng kiên định càng ngày càng oán độc người đâu nhanh triệu tô thái y lập tức tiến cung hoàng hậu dương tuyết cuối cùng cũng hạ quyết tâm cùng một lúc đó tại lăng phủ biệt viện Bầu trời tối đen từng con diều hâu bay nhanh như tia chớp màu đen qua lại không ngừng. Tin tức khắp mọi nơi liền từ trên người diều hâu mang theo trở về. Lăng lục, lăng thất, lăng bát, lăng cửa bốn người mở ra tin tức ở trước mắt mình. Trên mặt mỗi người đều trầm trọng vô cùng. Đột nhiên bốn người đồng thời từ mỗi phòng đẩy cửa đi ra. Mỗi người đều mang bộ dáng vội vã. Bỗng nhiên nhìn thấy ba vị huyên đệ khác cùng đi ra như chính mình đều giật mình vô cùng. Nhưng rất nhanh đã phản ứng lại nhìn nhau cười, không khí khẩn trương ngay lập tức một trận buông lỏng. Lăng thất nhìn vào ba người khác, dẫn đầu đưa ra một vấn đề. Ai đi thông báo công tử? Ba người cùng trầm lặng. Mỗi người đều muốn đi, mỗi người đều cho là tình báo trong tay mình nhất định phải tự mình báo cáo lên cho công tử. Chầm lặng sau một lát, bốn người không bàn mà đồng thời mở miệng lên giọng nói, ta đi. Nhãn tình bốn người nhìn vào ba người khác trong ánh mắt bảo xuất ra ánh lửa. Mấy người các ngươi ai cũng không cần đi. Các ngươi đem tin tức quan trọng cần bẩm báo nói cho ta biết do ta đi. Một cách âm thanh băng hàn thấu xương vang lên. Một hắc y nhân tựa như âm hồn trong trời đêm đột nhiên thoáng hiện im hơi lặng tiếng xuất hiện ở trước mặt bốn người. Kiếm ca, bốn người đều hành lễ. Trên vẻ mặt lộ vẻ ký ở trong lòng bọn họ. Trên thế giới này, ngoài công tử Lăng Thiên là thiên thần tồn tại ra thì Lăng Kiếm lại là một nguôi làm cho bọn họ vừa kính vừa sợ. Đợi đến khi nghe xong bốn người báo cáo, Lăng Kiếm lạnh lùng nhìn bốn người liếc mắt, nói. Bốn người các ngươi đợi ở chỗ này. Chờ ta trở lại sẽ huấn luyện đặc biệt cho các ngươi. Ta nhìn các ngươi mấy ngày nay quá mức ở thư thái, cái bụng nhỏ cũng muốn to lên Cũng không đợi bốn người bọn họ trả lời Lăng kiếm thân thể thoáng một cái Đã ở ngoài mấy trường Lại thoáng cái nữa đã hoàn toàn mất đi tung tích Huấn luyện đặc biệt Bốn người ngây người ngay lập tức Đưa mắt nhìn nhau Đây là nhàn dối ngồi trong nhà lại bị họ từ trên trời rơi xuống Mỗi người nhìn thân thể đối phương với những vết xẻo không có tiêu chuẩn gì dáng người gầy, mấy ngày nay thức đêm đỏ bừng cặp mắt, khóc không ra nước mắt Rất lâu mới như ở trong mộng tỉnh kêu thảm một tiếng Trời ạ! Trăm phương ngàn kế, thật vất vả thoát khỏi thiên ăn vạn tạ của lăng lão phu nhân cùng với lăng lão thái gia đầy nhiệt tình Diệp Kinh Trần trốn vào tiểu viện của lăng thiên Quả thực lão phu nhân, lão gia tử nhiệt tình quá dữ dội Nhưng thật ra chuyện này cũng khó trách Lăng lão phu nhân đã đem công lao lăng thiên từ trước giờ toàn bộ tất cả đặt trên đầu Diệp khinh Trần Đưa Diệp khinh Trần nâng đến trên trời Cách này không thể không làm cho Diệp khinh Trần trên mặt đổ mồ hôi Còn nói lăng lão ra tử vì sao nhiệt tình như vậy ngươi không thấy Diệp tiên sinh nói mấy câu đã đuổi chạy dương lão đầu Đây là tiêu chuẩn gì Lại nói Với thân phận đặc biệt của Diệp Kinh Trần cũng đáng được lăng ra như thế tiếp đãi. Hai vợ chồng lăng lão gia tử đều là người nắm quyền một trong tám đại thế gia đương nhiên là có tư cách tiếp xúc đến một ít tin tức đỉnh phong. Vô Thượng Thiên là một tồn tại đỉnh phong trên thế giới này.